trong buổi phát sóng đầu tuần của ngày hôm nay mời quý khán giả cùng gặp lại một tác giả mà quý khán giả yêu mến rất nhiều nhà văn lê nguyệt để chúng ta cùng tiếp tục một series có thể coi là đang hiện tại là series được yêu thích nhất trên kênh cụ ma địa dứa thì sau khi dự lễ Vu lan ở làng ma thì chúng ta cùng bước vào chặng hành trình phần thứ 12 để xem những diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào địa dứa sẽ ra sao gia đình địa dứa rồi sẽ như thế nào Mời quý thính giả cùng bước vào phần thứ 12 của cụ Ma Địa Dứa ngày hôm nay nhé. Ở lại làng Ma đến ngày 17 âm lịch, thì gia đình Địa Dứa cùng với thầy Thạch xin phép về. Đưa bốn người ra cổng, có thầy Thành, Ma Chủ Thiện, vợ chồng ông Ba Hưng. Có bộ bà Ba Hưng lưu luyến cụ quá, nên thầy Thành cười cười nói, <cười> chị lo cái gì không gặp lại. Bây giờ tôi với mà chủ có chuyện nhờ cụ với ông mầm đây, chẳng biết hai chị có vui lòng giúp đỡ không? Ông mầm quay sang thầy Thành, nhiều mắt nói, <cười> thầy là sư phụ của thầy Thạch, thầy dạy gì tụi tôi cũng đều nghe theo mà. Thầy Thành cười lớn quát tay, <cười> anh gọi tôi bằng thầy á. làm tôi mắc cỡ muốn chết Tôi mình tuổi tác ngang nhau mà cùng chung một thời đại nữa ba thạch xưng thầy danh chị là tổng thọ đó nghe con nhưng mà thầy cũng không can thiệp mấy chuyện giặt vãnh đó chẳng qua là tôi nghe như vậy nè anh măng ba thạch đi ngang địa dứa khúc gần cái trường cấp ba có mấy cái cây cao lớn đó nó nói ầm khí ở đó nhóc nhách Nhiều hồn ma lang thang phá phách Anh chị tới coi thử coi sao. Nếu mà nó quá quắc được, thì nhờ ba thạch thu phục nó, rồi đem về diêm cung cho phán quan định đoạt. Còn nếu như họ có vấn đề gì mà không siêu thoát được, thì anh chị hú tôi. Tôi đến xem coi có thể đưa về làng ma cho họ sinh sống không? Ông mầm vỗ tay búp bớp. Hê vụ gì chứ vụ này là nghề của nàng mà. Được rồi, trao cho cụ đi, tôi sẽ hỗ trợ hết mình. Cụ nghe ông nói thì liếc ngang, nhưng miệng lại cười. Thầy Thành nói tiếp. Ở dưới lại sâu mỹ bên trong cũng có nhiều nhà. Ruộng sâu nước độc, nên bà con mắc nhiều chứng bệnh lạ lắm. Anh vận dụng y thuật của mình mà trị cho họ. Thấy ngoài khả năng thì động viên họ đi bệnh viện, được chứ. Cụ chen vô. Vụ gì chứ vụ này là nghề của chàng mà Giao cho ổng đi Mọi người cười xòa Cụ ôm bà ba Hưng một cái rồi nói Tôi về nghe chị Rồi tôi sẽ nhanh chóng tới thôi Ông Thiện dặn dò à, Lần sau tới mọi người cứ ung um dung mà vô Không có khoa cổng đâu Nhưng chỉ với bốn người thôi đó Rồi ông ầm đẩy thầy Thạch ra xe Tài xế đã chờ sẵn Bận này họ quá gian thầy thạch về đi dưới luôn Tài xế không mở máy lạnh Mà hạ kiến xe xuống Cụ thò đầu ra ngoài Thấy chim chóc bài tá lả Lạ đà trên bầu trời Mới ngạc nhiên mà kêu lên Ôi trời ơi con coi cả hiệp Chim đâu mà bay nhóc mẻ hết trơn vậy Coi coi cả Kính mít luôn á Nhỏ lớn tao không thấy chim nhiều vậy đâu nha mà đây tới đâu rồi Hiệp ái ngại nhìn thầy thật à, Dạ đây là hương Mỹ á cụ lấy du lan trên người ta mua chim phóng xanh Hồi hướng công đức cho cha mẹ mình á cụ Nhưng mà chim ở đâu mà họ mua nhiều vậy Người ta bắt bẫy á cụ Có mới họ bẫy được Có mớ họ mua trên vùng cao đem về bán Mà bán cho người ta phóng xanh Cái chim vừa bay lên cái họ bắt lại nữa Một con mà có khi bán cái chục lần á cụ Trời mẹ ơi! Vậy chết nó rồi còn gì? Chứ không phải hết Du Lan rồi sao? Du Lan là cả tháng 7 luôn mà cụ Tháng 7 Du Lan nhớ về cha mẹ Cũng là tháng cô hồn của những đứa trẻ yếu mệnh á. Cái à, người ta cúng cô hồn trong hết tháng 7 luôn Tùy theo nhà mà quy định cúng vô ngày nào Thì cứ mỗi năm cúng vô ngày đó thôi Lễ này là để cho các dông nhi chưa siêu thoát về ăn Nhất là những nhà mà làm ăn kinh doanh mua bán hay sản xuất gì đó Là họ cũng lớn dữ lắm nha ừ, Có thể nhiều món Nhưng mà đặc biệt là phải có cốc ổi nè Mía, đậu phộng, sợi dịch quay Bài mâm ra giữa sân vậy đó Vừa đốt nhang một cái là con nít nó ùa tới giật Càng đông đứa giật thì năm đó họ nghĩ là sẽ càng được phát tài Hồi trước toàn con nít à? Bây giờ người lớn cũng giật luôn Nói cúng cô Hồn là các trong nhi Chứ mà con thấy chỉ có người sống hưởng thôi cũng. Cụ chồm lên, quèo quèo tại xế. Nè nè, con ngừng xe lỡ đi. Cho ba người cụ xuống đây đi. Rồi à, con đưa thầy Thạch về an giang Cụ phải vô coi cái vụ phóng xanh này cái đã. Nghe sao mà thấy ghét quá trời à. Họ muốn phóng xanh thì cứ rải lúa gạo cho chim chóc bay tới ăn. cho nó bay đi. Coi như tạo phước rồi. Nó đang tự do à. Bắt nó về nhốt lại rồi bán cho người ta thả. cho bắt lợi, cho bán nữa. Kiếm tiền kiểu gì mà kỳ vậy? Thầy thạch hưởng ứng. Ừ, thầy cũng chướng tai gai mắt mấy cái vụ này lắm. Nhưng mà thầy là người phạm, không có xen vô được. Tập tục này có từ lâu, tranh quyền cũng không nói gì, thì mình dân thường thấp cổ bé hỏng sao nói được. Chỉ là khi ba người vô trong đó sẽ còn gặp nhiều chuyện nữa Cụ với ông đừng có quá khích Như vậy sẽ kinh động tới chùa chuyện Là nơi thờ phượng thiên liên Thầy tin là không có Phật nào Mà muốn cái việc phóng sinh kiểu vậy diễn ra hết đó. Thầy ngồi đây chờ Ba người vô đó một chút đi rồi quay ra Cụ làm gì làm Thầy tin cụ có chừng mực mà Thế là cụ ông ầm với hiệp xuống xe Tàn hình đi tới đường vô chùa Chùa này thuộc dạng Trung Nhưng khách thập phương tới đi lễ chùa rất đông Hai bên vệ đường bán đầy hoa hồng trắng và đỏ Người ta bu kính hàng qua để mua Cài lên ngực áo Xích vô một chút ngay cổng chùa Là quá chừng lòng chim Mỗi lòng độ 10 con Họ bán nguyên cả chim cả lòng Cho người ta vô sân chùa để thả cụ quan sát thấy đàn chim vừa bay lên Thì từ mấy cái cây bồ đề rất lớn trong chùa Có ai đó đã dăng sẵn lưới Từ ngọn cây này qua ngọn cây khác Để tóm gọn chúng lại Rồi một tớp khác đi thu mua lòng Mà khách mua quăng bỏ lại Bắt mấy con chim vừa bay lên khi nãy Bỏ vô xong đem ra cổng chùa Cho người nhà bán tiếp Cô giận rung, khiêu khiêu ông ầm Nè Ông cuốn cái tấm lưới lớn đó lại được không ông ầm Ha, đốt luôn cũng được Chứ cuốn nhậm nhò gì Rồi rồi, đốt luôn đi ông Cho bọn nó không có cái để bắt chim nữa Lấy đách gì bán ờ nhưng mà họ cũng mưu sinh kiếm sống mà cụ thiếu gì cách kiếm sống ra ruộng bắt cá bắt tép bán cũng có tiền vậy Bộ nói chim trời cá nước ai bắt được nấy ăn sao phải chi là côn trùng sâu bọ làm hại mùa màng bọn họ tiêu diệt không nói đi đằng này là chim én mà mùa xuân thì bay đầy trời chào đón tết gì chim bay đầy trời làm tổ trên cây nó hát ríu ra ríu rít làm đẹp cho đời Thì mắc cái chứng ông chứng cha gì mà sát hại người ta. Cái kiểu sát hại này nó giả mang trời đất luôn à. Bắt mấy thằng nhỏ lợi trở bán cho thiên hạ thả. Bay lên là tụi nó mừng húm Tưởng đâu được trở về trời xanh rồi. Ai về bị bắt bán lợi nữa. Dày hoài thì chết chứ sống gì nổi. Ông đốt cái tấm lưới đi. Tôi thả chìm cho bay hết. Cho tụi nó nhảy còng còng lên chơi nè. Thấy ghét à. Ông mầm cũng đắn đo dây lát Thật ra có cậu mới có cung Có người muốn mua phóng xanh Thì mới có người bán Tuy là cụ nói không sai Nhưng mà làm đứt nguồn sinh sống của họ Khiến cho ông thấy ái nái Ban đầu ông chỉ định phá lưới cho rách thôi Nhưng ngẫm lại Còn lưới thì còn cảnh chim lòng cá chậu Tiệc đường của họ Thì tự bản năng con người Sẽ tìm một phương cách sống khác thôi Nhưng đây là trước cửa chùa Trang Nghiêm Mà ba người họ chỉ là hồn ma Thì sao dám ngăn nhiên dở trò chứ Chắc mấy ngày này Phật cũng bận rộn lễ vu lan Nên không hay biết chuyện gì hay sao Bỗng dưng trong đầu Phật lên một suy nghĩ táo bạo Táo bạo vì sự kiện này Tất sẽ kinh động đến các ngôi chùa lân cận Có khi lan xa các quyền mỏ cài nam chứ không chơi Nhưng không đi sẽ không đến Phải thử Ông ầm nói như reo với cụ Hay là như vậy đi cụ cụ ra ngoài tháo mấy cái lồng chim, trút chim ra hết cho tụi nó bay đi. Hiệp đuổi đừng có cho nó vô chùa, sợ vướng phải lưới. ông thì ở đây canh, thấy ai mà mở lồng thả chim ấy, thì ông sẽ xua cho chúng bay ra ngoài. bên ngoài không có lưới trắng, vậy là chúng thoát liền hả? trời cái mình dùng phép truyền âm, nhập mật mà cảnh báo họ. họ dòm thấy cảnh đó thì sợ quýu, hết dám đi bắt chim lại hả? cứu khi mặn cái chuyện này á chờ tôi một chút tôi ra nói với thầy thạch kêu thầy về trước tôi mình ở lại đây ba ngày ba ngày quả mai mới dứt điểm được cái nạn phóng sanh này à Ừ, vậy ông đi lẻ lẻ đi rồi vô chờ ông vô tôi mới mận ông ầm thoáng cái đã quay trở vô lát sau thì trời ơi một cảnh đẹp lạ kỳ trên bầu trời trước cổng chùa quá chừng là chim én túa ra từ những cái lồng chim dưới đất bay lên và trong chùa bay ra chúng vui mừng hớn hở ca hát líu lo cho cùng bày đàn kéo nhau đi những người bài lòng chim bán cũng hốt hoảng tay chân múa lia lịa hy vọng quơ trúng con nào thì bắt lại được con đó nhưng khi bàn tay của họ chạm vô được con chim là lập tức cứng đờ bất lực nhìn chúng bay đi dân chúng nơi đó thấy chuyện lạ thì cũng ngưng hoạt động trố mắt ra nhìn Mấy cái người trên những cây bồ đề cũng hết hồn tuột xuống Ra ngoài mà nhìn cảnh tượng đó Có người quát mắng trùm gian Sao vô ý vô tứ Mở lòng cho tụi nó bay ra vậy Có mở đâu Tự nhiên vụt cái nắp lòng hết thả ra, Dọc trúng nó là cái tay cứng đời không có nắm lại được Sao mà bắt Mà sao chim trong chùa cũng bay hết ra ngoài mà không xà lưới chứ Ai mà biết Thấy người ta mở á, Thường thì nó bay thẳng lên Bữa nay bay lạ đà rồi tuôn luôn ra ngoài Chắc là có ai phá rồi Phá cái gì được mà phá Bây giờ không còn con nào hết trội Này hút cứt vô ăn luôn hay gì Uống công rình rập ngày đêm Mấy cái tổ chim trên cây cái xã này Mình cũng hút hết rồi Gấp như vậy trên kia cũng đâu có tăng cường cho mình kịp Bây giờ nhà chỉ còn hơn 100 con Sao đủ 10 bán đây trời Cụ hầm hực đưa mắt nhìn ông Môi miếm chặt giận dữ Nhà nó còn hơn 100 con cả Tôi phải nhát nó một trận mới được chứ mầm bầm Ông bầm gật đầu Cụ tiến sát bên người vừa nói Cất tiếng cho những người trong cuộc đều nghe Là tao Tao thả chim rồi xua chúng bay đi đó Bay bắt ra con nào Tao thả hết con đó Nhưng mà tao cảnh cáo chúng mày Chim chóc không có tội tình gì hết Cái đám người muốn báo hiếu cho cha mẹ họ thì khi sống nên hiếu kính chăm sóc cho cha mẹ đi đừng có để chết rồi bày đặt than khóc mua chim phóng xanh có ngon trai chợ mua hết cá sống về ra biển lớn sông nhỏ mà thả hiếu kính gì mà khi sống bạc đãi thờ ơ chết rồi thì làm ra vẽ để cho người ngoài nhìn tao biết hàng chục đứa đó nhà có trái cây gì ngon cha mẹ thèm gần chết mà nó không cho ăn đỡ đem vô chùa cúng du lan rồi hồi hướng cha mẹ Hồi hướng cái kiểu gì vậy chứ Phật tại nhà không hiếu kính Lại mang cho sư sãi ăn Phật có cần bọn nó cúng bái quả cáp gì hay sao Du Lan là cái gì Là tháng để nhớ hai đấng sinh thành mà Ai cũng có cha mẹ Chẳng có ai từ lỗ nẻ chui lên hết Cha mẹ còn sống thì hiếu kính đi Cha mẹ mất rồi thì thắp nhang cầu nguyện Bài đặt màu mẹ Dung tiền ra làm đủ chuyện, cho người ta nhìn vô nói con có hiếu. Trong khi ở nhà cha mẹ không có nhận được của nó một ánh mắt âu yếm nè, Một câu nói ngọt ngào nữa một bữa cơm đàng hoàng nữa Trời ơi, Phật nào chứng dám cho chúng nó? Còn tụi bây tụi bây bắt chim chóc cho nó phóng sinh. Làm cái chuyện vô nghĩa như vậy là để tiếp tay cho nó. Tao thả đó, ngon thì kiếm tao mà đền Tao đang đứng sừng sững trước mặt bọn bay đây nè Tao đập nát mấy cái lòng chim Coi bay lấy cái gì mà nhốt Tao nói rồi Về nhà lập tức thả hơn trăm con chim kia ra Không thôi thì tán gia bại sản với tao à Tao không có nói suông đâu à nghe Rồi kiếm chuyện khác mà mừng ăn Thiếu cha gì cách kiếm tiền để sống Mà lại chọn cái nghề kỳ cục vậy Chim không phải như gà dịch Gà dịch là do nuôi để phục vụ bữa ăn của con người Bây có nuôi chim bữa nào chưa? Bà lợi dụng nói như vậy chứ Thôi nói nhiều tao cũng mệt rồi Bây giờ có hứa hay là không? Hứa thì tao tha cho mấy cái lòng về đựng tôm cá Không thôi, thì chim cũng mất Mà lòng cũng không còn đó biết chưa? Mấy người đó đứng sững như trời trồng Người này nhìn người kia thất sắc M m m bà có nghe gì không ờ, có, có nghe Ph Phật phạt mình hay gì Ai mà biết đâu Nhưng mà hồi giờ mình bán ở đây á, Đâu có ai nói cái gì Phật phạt thì phạt lâu rồi chứ Bỗng cả khu vực trước cổng chùa Thấy mấy cái lòng chim không còn con nào Bay lên tuốt Mỹ trên ngọn cây bồ đề khác Nằm ở ngoài cổng Rồi lơ lửng trên đó Giống như có người đứng trên ngọn cây Mà dơ lên lắc qua lắc lại Ai nấy hồn día lên mây Bốn người bán chim quỳ xuống lại lia lịa, Miệng khấn dạ, dạ xin gửi bớt giận tôi, tôi con về nhà ngay bây giờ M Mà lập tức thả hết chim ra Tiếng bà lão lúc nãy lại vang lên Ừ Hứa thì phải giữ lấy lời Tao vẫn luôn ở bên cạnh Coi tụi bay có giữ đúng lời hứa hay là không Nếu nói cho có Rồi chẳng làm Thì không yên với tao đâu Kiếm chuyện khác mận ăn đi Hết tháng bãi rồi thì ai mua chim của bay nữa Chừng đó bay sống sao Dạ Tụi con trước nay không có nghĩ đến chuyện đó Để rình bắt chim á, Tụi con cũng vất giả lắm Một năm chỉ trông đợi vô tháng này thôi Nhưng mà bà dạy phải Hết tháng này thì sống bằng cái gì Vậy nên tụi con hứa sẽ kiếm chuyện khác mà mận ăn lâu dài Mở quán cơm chẳng hạn Có ế cũng còn cơm mà ăn Bà yên tâm đi Con về thả chim Ngày mai không có tới chùa nữa Tức thì Mấy cái lòng trên ngọn cây bồ đề bay xuống thứ tự Trước mặt bọn họ Họ cúi lại một lần nữa Rồi sắp xếp đồ chở nhau về Ba người nhìn vào một khoảng trống dài trước cổng chùa Do lòng chim được mang đi Mà cảm thấy vui trong lòng Ông ầm nói với cụ ha, Tôi nhìn ra tụi nó cũng thành tâm đó cụ Thôi bỏ qua đi ông cần phải ở tới ba ngày đâu Bây giờ cả nhà mình rề rề về địa dưới Gần tới Tân trung ghé quán cơm ăn bậy bữa đi nghe cụ <cười> Lâu nay không có cơm nước gì ráo trội Cứ hiện hình đi chơi ăn uống hoài Tôi cũng quen cái bụng mới kỳ chứ ở Mà mình còn tiện không hiệp Đẹp vỗ dỗ cho túi quần. <cười> còn nhóc luôn nè ông. Lâu nay đâu có xài đồng bạc nào. Ừ Ha mình tới đó kêu thằng Vĩnh nó ra ăn chung cho vui. Ờ mà đâu có điện thoại đâu đặng kêu ha. <cười> Cậu lo gì? Tân Trung á, điện thoại công cộng nhóc hả? Số của anh Vĩnh con nhớ nè. Gọi một tiếng mà nếu anh không chạy xe anh ra liền chứ gì. Mặt cụ tươi rối. Ông mầm ghẹo. <cười> Mới nãy thấy cụ chầm hầm à. Bây giờ sao coi vui vẻ vậy Ừ à, Tôi cũng không hiểu sao mà lúc này mau giận mau quên ghê luôn á Không lẽ mần ma mà cũng già nữa sao ta Già nên quên nhớ tùm lum á Không phải đâu cụ ơi Theo con á Là cụ đã buông bỏ mọi thứ rồi Cụ chỉ nổi giận khi thấy chuyện bất nhẫn thôi Cụ không còn vui buồn cái chuyện của riêng mình á Cho nên giải quyết xong vụ nào á là cụ yên tâm vụ đó Rồi bỏ qua một bên luôn à. này không chừng cũng quên luôn bé Chi luôn rồi đó chứ Xê, mày làm như tao lẫn thiệt vậy Con bé Chi ở tới Thạnh Bị dưỡng nó hại chết bỏ xác đi dưới chứ đâu Rồi cái thằng Tám dao Lam nữa Ngắm ra cũng cảm ơn con Chi Nhờ nó mà tao mới gặp lại ông ầm nè Ông ầm đỏ cả mặt, cười ngựa nghịu <cười> Tôi cũng phải cảm ơn bé Chi nhiều hơn cụ nữa đó Cụ liếc ông nữa con mắt Mà miệng thì chấm chiếm cười Hiệp ôm lấy cánh tay của cụ mà rùi rì Còn nói cụ nghe điều này nha Cụ đừng có la con trộm rộn nha Là dù cụ giải quyết được Cái dấn nạn phóng sanh ở chùa này Nhưng mà còn chùa khác thì sao Cái quyện mỗi cái nam có bao nhiêu xã Mỗi xã đều có chùa hết Rồi tỉnh Bến Tre có bao nhiêu quyện Miền Nam có bao nhiêu tỉnh Rồi cả nước bao nhiêu tỉnh Vậy tổng cộng là có bao nhiêu chùa Mà phóng sanh là tập tục lâu đời rồi Nhà nước không cấm Mình sao có thể cấm hết được cụ vậy có bất công với những người bán chim ở đây không Cụ liêm diêm cặp mắt Rồi đang đi bỗng dừng lại Ngó thẳng vô mặt hiệp Mày không nghĩ tiếng lành đồn xa sao Bữa nay Chuyện này nó sẽ rùm ven ở đây Biết bao nhiêu người tới giếng chùa Người thấy người không Nhưng mà tao tin rồi tất cả đều sẽ biết Thậm chí là cả sư sãi nữa Mà khách viếng chùa đâu phải ở xã này không đâu Ở các nơi luôn Rồi thì một đồng mười Mười đồng trăm Tao tin từ từ là các chùa trong huyện đều biết hết Hoặc là ngày mơ tao đi dạy chùa nữa Cảnh cáo họ Tiệc đường ở đây rồi sang năm tao qua tỉnh khác nếu mà tao còn tồn tại lâu dài á mỗi năm tao tới một tỉnh sư sãi nghe thấy rồi cũng sẽ ngăn cấm họ bán như vậy thôi để rồi mày coi hiệp gật đầu cô không tranh cãi với cụ nữa chỉ là cô sợ mình nói nhiều cụ sẽ bị tổn thương thôi chứ cô thấy khó mà dứt điểm được cái chuyện này lắm tới tân trung hiệp tìm điện thoại công cộng điện cho vịnh nhưng cô thất vọng Vì bệnh đang chở khách đi Sài Gòn đến tối mới về. Ba người vào quán kêu ba tô hủ tiếu Nam Giang. Trong khi chờ đợi, cô nhìn ra phía trước một tiệm bán vật liệu xây dựng. Con nít bu chợt cứng đâu tới mấy chục đứa. Đứa nào đứa nấy săn sái, chỉ chị trỏ trỏ vào bên trong. Cô ngạc nhiên hỏi Hiệp. Chợ đông vậy mà sao con nít nó bu kín cửa? Mà sao người ta buôn bán vậy? Hiệp ngó ra rồi cười. <cười> tôi nhỏ... Chỉ chờ nhà đó cúng cô Hồn đi giật đó cô Vậy sao Cúng nhiều ít mà quá trời con nít vậy Tùy theo chủ cửa hàng lớn nhỏ Rồi Làm ăn được không á cô Cửa hàng này chắc cũng lớn Vì bán vật liệu xây dựng mà Nè Cô giọng thấy gì không Quá trời dòng con nít chân lấn kìa Cô giật mình Trố mắt kêu lên Ừ ha Ông nói tôi mới để ý Trời đất ơi Sao tụi nhỏ giựt lỡi mấy cái đứa còn sống ta Giờ sao mà Chủ quán bưng ba tô hủ tiếu ra Cụ tìm hiểu qua mấy Nhà đó cúng cô hồn lớn lắm hay sao Mà con nít nó bù đông quá vậy chú Chủ quán nhìn ra ngoài đó Rồi cười, <cười> Dạo nhất sư này mà Cúng cô hồn liên tiếp 5 ngày luôn á Năm nào cũng vậy Từ 16 cho đến 20 tháng 7 Ngày nào cũng một mâm dung lên. cốc ổi, đậu phộng, mía, heo quay dịch quài. Ta nói mỗi năm dùng mấy cái ngày này á, náo động cả chợ luôn. Hai mươi là cuối cùng. Ông còn quăng cả đống tiền lẻ loại một hai ngàn, năm ngàn cũng có nữa. Tụi con đích chèn lớn xù đẩy té chồng lên nhau mà giành giật. Có bận mấy đứa té xuống bị đạp chết giấc mà. Cái từ đó ông bỏ luôn cái vụ quăng tiền. Ba mẹ tụi nhỏ cũng cấm lắm Mà tụi nó cũng rủ nhau tới Mấy năm gần đây á Thì mọc lên cái thằng ung dịch kia đó đó đó Cái thằng sồng sồn Mặc áo thùng sọc xám Đứng giữa cái cột nhà cái bên đó Ông chủ nhà vừa cắm ba cây nhang vô lưu hương à Là nó ảo tới nó xô mấy đứa nhỏ ra Bưng nguyên con dịch chạy đi vậy hả Thứ người lớn gì đâu mà ăn uống như vậy không biết nè Ai cũng ghét nó hết Nhưng mà dân chợ có rảnh trang đâu mà trị nó Có bận nó vô tuốt mỹ phía trong mà chỗ bên ghe Người ta cúng ghe nó cũng ào xuống dành với con nít Gặp chủ ghe nóng tánh nện cho một trận nhừ tử luôn Mà có tưởng đâu Người gì mà không biết nhục Làm như cái tháng 7 là tháng của nó hay gì á Ông mầm mắt cười Nhưng cố kiềm lại <cười> Nó có vợ con gì không chung ôi cái nít đó mà vợ con gì ở cho được Nghe nói có mà thôi rồi Giờ ở một mình đâu trong giường á Đất của bà con dòng họ gì không biết Mà hình như cũng không có được ưa Thằng đó trước là chồng của con khắc Bán cái sạp dài dép trong chợ này đó chứ Mà do cái nết tào lao của nó Nên ở đâu có được lâu Rồi khi thôi nhau á Nó cặp với con mụ nạ dòng kia Cũng xứng đào xứng kép lắm Nhưng mà là một lũ lười biếng Nên nghèo trời ơi đất khởi Rồi cũng bỏ nhau á Ờ, nó có khuyết điểm gì sao chú? <cười> nói về thành đàn ông mà nhiều chuyện Nhưng mà sao tôi ghét cái thứ đó quá trời Ghét cái nước nối dốc của nó Trời mẹ ơi Trăm chuyện không có chuyện nào trúng hết Nói thèm nói bớt tầm bảy tầm ba bả không à Mà là tàn dựng chuyện nói không đó Nó tên thiệt là toản Mà cái chợ này kêu bằng thằng củi Bị nối dốc quá mà Nói xong chối bằng bạc chứ không có chịu trách nhiệm đâu nghe Bị chúng chửi trên đầu Trên cổ bầm đầu luôn Mà có thấy mắc cỡ gì đâu Nghĩ coi già đầu mà không lo kiếm chuyện làm ăn Canh đi giật cô hồn với tụi con nít Người có tư cách ai làm kỳ vậy Cho nhà có đám tiệc ấy, Thì người đàng hoàng người ta mời Cũng từ chối cho cô lệ rồi Còn nó thì không Chưa mời là nhạo lên rồi Ồ thôi chuyện của nó nói một tháng cũng không hết nè Cụ Hiếu Kỳ Tai đảo đảo tụi hủ tiếu Xong ngước mặt lên nhìn chủ quán Kể dài vụ nghe chơi đi chú Biết đâu tụi tôi giúp bà con trị cho nó một trận Chú nói nó tào lao phải không Ờ, tào lao một cây luôn Mà giúp được gì chị ơi Nó trăm trời trăm trắc à Tôi sống tuổi này rồi Còn chưa từng thấy ai láo xược như nó Lẽ ra nó với con mộng kia Không thù nhau mới phải Có một tách một à Để tôi kêu bà vợ tôi ra nói cho mấy người nghe Tôi đàn ông nói mấy cái vụ này cũng ngại miệng lắm Ông đi vô trong Lát sau bà vợ ra Ngó ba người ăn hủ tiếu rất ngon miệng Thì vui vẻ lắm Mấy đòn đã hỏi <cười> Ông kêu tôi mấy vị muốn gặp tôi hả Ờ, phải rồi đó thím Tụi tôi hỏi thăm về thằng cuội, với con mộng, Ờ, vợ sau của nó đó Thằng Toán cuội đó Ờ, vậy ha Vợ gì nữa chị ơi Thôi luôn rồi Mà cũng may là thôi đó nghe. Chứ tụi nó mà sáp hoài Thì còn ra cái giống gì nữa Xanh còn ra chúng chửi cha mắng mẹ suốt ngày cho coi Ủa, sống tệ lắm hay sao vậy thím có cái chữ nào hơn chữ tệ tôi nói về tụi nó mới xứng hơn để coi con mộng năm nay đâu cũng cỡ bốn mươi trẻ vậy mà không có kiếm chuyện gì mần cho ra hồn tham giặc đi từ đầu trên xuống dưới coi nhà nào trồng cái gì là vô sinh chút đỉnh về ăn không có làm gì ra tiền cứ canh cái cô trang kia mượn tiền suốt cái cô đó cũng được nhà khá giả mà cũng hay động lòng nghe ai than khổ là móc tiền đưa. Nó mượn của cổ không ấp lắm vậy đó mà không có tính chuyện trả lại cho người ta. Lấy tiền đó đi trả nợ quán xá, chẳng mà có uy tín 11 mới mua chịu được nữa. Vậy mà không hiểu sao cô Trang nó cứ cho mượn hoài. Nó đi tới nhà cổ thì chà lết quất xám ở đó. Không cho mượn thì nó ngồi mòn đít quần luôn. Tới chừng nào cổ bực mình cổ cho mượn mới về. Hồi đó cũng chồng con đàng hoàng Cái nết vậy nên con gái mới ba tuổi thì bị chồng bỏ Rồi sau này mới cặp với thằng cụi này Ta nói có đứa con gái học lớp 6 Tập sách gì cũng không mua Đi xin công à Thấy nhà nào mà có con lãnh thưởng á Là lỡ nói dẹm xin dài cũng tập Ờ chị kia có con lớn hơn nó mấy tuổi Học trên mấy lớp lận. Năm nào cũng canh xin sách của người ta Sách học qua rồi mà Nên ai có học sao thì xin nên cho Nhưng mà khi con bé lớn đó đó Nó có bạn bè Rồi em của bạn nó học lớp dưới Con bé mới đem sách cũ ra cho em của bạn nó Con mộng lợi xin mà không có Ban đầu nó năng nỉ Sao nghe sách không còn cái trở mặt liền Là ó ùm um sầm như người ta phải có bổn phận giữ sách cho nó vậy đó Anh chị coi Có ai láng giang vậy không cụ trố mắt Ờ Vậy là nó cũng từng tỉnh rồi đó Thì đó à, Mà giờ cũng hết người chơi rồi Cái giường tôi ở trong đó Cho nên tôi rành 6 câu luôn Mấy tháng trước còn có cái cô kia Hay cho mượn tiền Rồi chồng có bệnh nặng Đưa đi thành phố chạy chữa mấy tháng Hết tiền hết bạc Đồ đạc trong nhà cầm cố cũng nhiều Nhưng mà chồng không có qua khỏi Mọi người có tin không? Chồng người ta nằm viện vậy đó Mà khi bác sĩ kêu đưa về Để mất trước khi tới nhà Nghĩ coi Cổ vừa đưa chồng xuất diện với cái tình trạng như vậy đó Sớm lạng ai cũng biết Mà mới vừa về tới nhà là nó vô Lúc đó hàng xóm bu đông lại Lo phụ hậu sự Nó quèo quèo cổ ra ngoài hỏi mượn tiền Trời ơi Cái thằng xốp bà con gì đó nó nghe được Nó đớp liền Nó quê bỏ về. Chồng cổ hai ngày sau thì mất. Đám tàn nó tới đốt nhang chứ không có cúng cái gì hết á. Thôi thì ổng có tiện chăm trước đi. Xong đám. Vừa kéo cửa mã một cái là nó vô nó hỏi đám có dư ra chút nào không. Cho nó mượn đỡ chút đỉnh. Cô nọ đưa ra một đống giấy cầm đồ cho nó coi. Nó mới chịu về đó. Cô kia giận nói ưm um sầm. Bởi vậy mới lồi ra cái vụ nó canh mượn tiền cổ hoài đó chứ Cụ dùng mình Quá wow, trời đất kìa ha Còn thằng kia sao Ôi cái thằng kia thì nói một năm mới hết chuyện của nó à Một thực khách ở cái bên nghe chuyện cũng góp vô Chỉ nói tụi nó thôi nhau hả Thôi đâu mà thôi Hồi nãy tôi mới thấy thức thì nè tiệm tập quá với chợ cũng cô hồn Cái thằng đó giật con dịch về Rồi con nhỏ mới xề lợi Giở cái miệng túi xốp đen ra bỏ vô bị vậy con dịch đựng ở Trong cái dễ xài một lần á, Cái túi đen nó bọc mấy lớp lần Nên để bao nhiêu cũng đâu có tét quai tôi độ trong đó cóc ổi cũng giữ thần lắm à. Đám nhỏ làm gì lợi tụi nó Bà chủ quán trợn mắt lên Vậy sao Vậy là tụi nó sáp lại nữa rồi hả ô mà cũng phải Nồi nào úp dùng đó thôi Cụ ăn xong tôi hủ tiếu Buông đũa thông thả nhìn hai người phụ nữ trước mặt Cười cười bí ẩn nói <cười> Hai cô cứ chờ đi Một lát nữa sẽ thấy chuyện lạ Khi họ đi hết rồi Cụ nhấn mắt ra hiệu cho ông ầm với hiệp kề mặt lại Rồi nói nhỏ Lát nghiệp trả tiền xong á Tụi mình làm bộ vô chợ mua đồ Xong rồi tụi mình không có hiện hình Mà lấy đồ chia cho mấy giông gì Chia xong cho tụi nó ngửi chứ có mất miếng nào đâu. Rồi mới để xuống chia cho tụi nhỏ còn sống. Hiệp nó có bổn phận là giữ chân cái con tàu lao đó. Không có cho nó bén mãn lại gần. Con mận được phải không? Còn ông, ông phong ấn cái thằng ma dương đó với đám nhóc nhỏ lại đi. Tôi bưng đồ ăn cho mấy cái dông. Tội nghiệp quá. Coi tụi nó chen lấn mất khúc trong cái đám đông kìa. Ông với Hiệp gật đầu Trả tiền hủ tiếu xong ba người đi vô chợ Thoát cái đã không thấy đâu nè Ông chủ cửa hàng bày ra một cái bàn tròn inox lớn Trên đó có hai con vịt quay Ba dĩa thịt heo quay đã chặt sẵn Ba dĩa tôm càng luộc Một mâm cốc Một mâm ổi Một mâm đầu phộng Mía thì chặt ra từng lóng để giáp mặt bàn chung quanh có những đứa bé bu đặc nghẹt Nhưng chưa có sắp lại bàn Chợt ba người nghe một đứa hỏi Ê Tăng Nhà mày dạo vậy sao mày cũng đi dành với tụi tao vậy Thằng Tăng cua cua tay Tao không có dành ăn với tụi bay Cái này tao đem về còn bị ba mẹ tao đập nữa chở nó mà dành Nhưng mà tao thương thằng Tí Tụi bay biết mà Nhà nó nghèo Có hai mẹ con à Mà mẹ nó bệnh cả tháng nay không có đi làm Nhà nó hết tiền hết gạo rồi Nó nghỉ học thì lụm dây chai bán cái tuần nay á Mẹ nó ăn cháo cầm hơi không mà Tao tính nay bạn với tụi bay nè Ba cái cốc ổi thì chia nhau ăn đi Còn dịch quay heo qua với tôm á Cho hết thằng tí đi Nó kho để dành cho mẹ nó ăn Chứ bệnh mạng mắm muối kho quẹt hoài tội nghiệp dữ lắm Nó khóc muốn sưng cả mắt kìa. Sợ mẹ nó chết thì nó mồ côi Mới có 10 tuổi mà mồ côi thì làm sao Mấy đứa nhỏ nhồi nhồi lên Một đứa lớn nhất cũng độ 10 tuổi Gật đầu phân công Vậy bây giờ tính như thằng Tăng đi Khi ông chủ đốt nhang xong á, Tụi bay nhào tới ôm cẳng cái thằng cho tào lau lại Chứ để anh chả hốt hang dịch á. Năm ngoái cho hất tao ông cái té bật cộng luôn à Tao với thằng Tăng gom hết đồ trên bàn rồi chia ra Thịt thì để dành cho thằng tí Tụi bay chịu không? Đứa nào chịu giơ tay lên đi Đám trẻ đồng loạt dơ tay lên hết tráo. Rồi đứa khác nói Lúc này đi học rồi Tụi mình có tiền ăn giặt Tao tính vậy nè Mình gom lại đi đứa nào có nhiều thì góp nhiều Có ít thì góp ít Đưa cho thằng Tăng Rồi mình ở vô lớp vận động bạn bè nữa Gom thêm chút đỉnh đưa được nó nhiều hay nhiêu, Cho nó mua thuốc cho mẹ nó Rồi đứa nào đồng ý giơ tay lên đi Vậy là mấy chục cánh tay lại ào ào đưa lên Ông ầm cụ với Hiệp cảm thấy trong lòng ấm áp lạ kỳ Người tốt Thì thở nhỏ tâm tình đã tốt rồi Cụ nói với ông phải giúp cái đám nhỏ này ông ơi còn nhỏ mà có lòng quá cho nên nhìn sự việc đừng có nhìn bên ngoài hiệp còn tiền đưa cụ dài tờ năm trăm đi con ông gật đầu hiểu ý cũng muốn gì lúc ông chủ cầm ba cây nhang vừa kề vô hột quẹt ga định đốt thì ông ầm vung tay lên những người có mặt ở đó như quá đá cứ đứng trân trân ông chủ đốt nhang Khấn năm trăm trong miệng xong Thì cắm vô lư hương Xong ông chờ đắm cô hồng sóng ùa tới giật Nhưng lần này ông ngạc nhiên Nhìn trần như bọn nó Đứa nào cũng trong tư thế chuẩn bị nhào tới Mà lại đứng trân trân như trời trọng Nhìn qua bên cột đèn Thằng Toán Cụi đứng đó Ông thấy hắn ta đã bước một chân tới rồi Hai tay đưa ra trước để hốt Mà bây giờ cũng đứng trơ trơn Ủa chuyện gì vậy Sao lạ vậy chứ Lần đầu tiên ông mới thấy cảnh tượng này Rồi cả chợ đều phát hiện ra Họ nhìn cái bàn đầy nhóc những đồ cúng Mà không ai tới giật Khi đám con nít bu chật cứng ở phía ngoài Mọi người dừng tay lại quan sát Bằng cặp mắt vô cùng hiếu kỳ Lúc đó chỉ có ông ầm với Hiệp Thấy cụ mắt một đám dông nhi lại gần Trời ơi Quá chừng là con nít đủ cỡ Mỗi đứa cầm một cái túi xốp đứng chờ. Cậu và ông chia cho từng đứa, mỗi thứ một ít, rồi xoa đầu chúng. Chút che khuôn mặt khóc hát lạnh tanh của những hồn ma đối. Rồi ân cần hỏi, Ông có ai đưa mấy con đi đầu thai hay sao? Một thằng nhỏ chừng hơn 10 tuổi, có bộ lớn nhất trong đám miếu máu, vừa đưa tay gạt nước mắt, nó vừa nói, Dạ, ba mẹ con tối ngày cứ giái con siêu thoát, mà siêu thoát là cái gì con đâu có biết. Rồi ba mẹ nói con được Phật trước đi Mà đâu có ai rước con đi đâu Một năm đầu ngày nào con cũng về nhà Ăn cơm Giờ ba mẹ đâu có cúng cơm cho con nữa Con với mấy bạn đi kiếm ăn tùm lum mà Mà không có đủ Giờ đứa nào cũng ốm nhơm ốm nhách hết trơn Năm nào tới mùa này á Cũng dắt nhau tới mấy chỗ cúng kiến Đằng kiếm đồ để dành ăn Nhà nào có đám tiệc mà đốt nhang cúng á Là tụi con lợi hết cháu Cũng có mấy chỗ Người lớn không có bóng y như tụi con gì nè Không có cho tụi con vô Có mấy anh chị bự bự nữa Có người tốt chia cho tụi con chút đỉnh Còn không thì đuổi tụi con Họ nói ở đâu cũng có lạnh chúa ở đó hết á Tụi con mong men lợi của chừng banh sát Cho nên tụi con chỉ dám canh ở đây Coi họ giật mà nếu cái nào rớt xuống mình lượm Chứ không có dám giật trên bàn heo quay thịt quay thấy thèm chảy nước miếng luôn mà có bao nhiêu là cái chú bự đó bưng đi mất tiêu à? tôi còn chưa kịp hưởi miếng nào hết bà ơi. cụ nghe mà thương đức chuột, trời ơi, sao cụ chưa từng nghĩ tới cảnh cúng cô hồn tháng 7 và đám giông nhi không siêu thoát vì giật đồ cúng như vậy chứ? ôi những người làm cha mẹ có biết cảnh này hay không? nhưng mà lỗi đâu phải của họ, lỗi là lỗi của những người làm nhiệm vụ. giúp cho người mất luôn hồi mà thôi cụ dịu dàng xoa đầu từng đứa làm ma đối như vậy á không có tốt đâu mấy con hay là cụ giúp cho mấy đứa siêu thoát nghen mấy đứa sẽ đầu thai vô làm con nhà khác quên mất tiêu cái chuyện đã xảy ra trở lại sống ngoan ngoãn vui vẻ rồi lớn lên có ích cho xã hội chứ làm ma vất dưỡng như vậy á nai no mơi đói Tội nghiệp biết bao nhiêu Nghe lời cụ Đi đầu thai nhanh con Nhưng mà làm sao đầu thai được Cái vụ này thì để ông đây giúp cho ha Cụ đưa mắt nhìn ông ầm Ông hiểu ý Quay sang hỏi chúng Mấy được còn mất lâu chưa Đứa này ngó đứa kia Cũng cái thằng lớn nhất giải thích Dạ lâu dữ trời luôn rồi Là cái lần mà cả sớm bị dịch súc rét gì đó Chỗ tụi con á Chết con nít muốn hết luôn Có mấy người lớn nữa Mà sao đâu mất tiêu hết trơn à Chỉ còn lại tụi con thôi Mà mấy đứa đứng đây cũng không phải chết chung ngày nữa Đứa trước đứa sau Đứa chỗ này đứa chỗ nọ gom lại được bị nhiêu đây đứa nào không? Phải rồi đó cụ Năm bảy sáu, Có cái nạn dịch súc rét Lấy đi nhiều sinh mạng lắm Có gia đình không còn một người nữa đó. Thì ra mấy cháu này cũng lớn hết rồi. lỗi này lại là của ngu đầu má diện nữa. Để tôi kêu hai ống lên đưa tụi nhỏ đi mới được. bà nè, có bao nhiêu gom lại đây hết chưa? Hay là còn đứa nào nữa không con? Dạ, còn mấy đứa nữa. Nhưng mà tụi nó nhóm khác. Để tụi con chạy ù lên đằng kia kêu nó nghe ông Nó cũng canh ở dưới chợ để giật á. Rồi nó cầm cái túi thoát một cái mất dạng đi. cụ nhìn những đứa còn lại. Âu yếm nói. Nè, tụi con kiếm chỗ nào ăn cái đồ này đi. Xong xuôi no nê rồi á, thì ông giúp đi đầu thai nghe. Làm người đi con. làm ma dứt dưỡng không có tốt đâu. Mấy con còn nhỏ, chưa có sống được bao lâu trên đời hết. Để rồi bạn của ông sẽ đưa các con vô nhà tốt, làm con ngoan, Để được thương nghe không? Mấy dòng nhi dạ rân trời Rồi túa nhau lại gần thềm chợ Ngồi tụm năm tụm ba Ăn phần của mình Cụ thấy mà thương đứt ruột Rồi cụ kêu hiệp vô cửa hàng Lấy một số cái túi xốp nhỏ Chia đều các phần vô những cái túi đó Bởi vì tuy các dòng nhi đã nhận phần rồi Nhưng đó chỉ là phần hồn của thức ăn Còn tất cả mọi thứ Vẫn còn nguyên trên bàn sau khi chia ra theo đầu người hiệp tận tay đưa cho mỗi đứa một cái túi trong đó có đủ các món trên bàn riêng hai con vịt quay tôm luộc ba dễ thịt heo quay thì cụ trúc vô hai túi cầm đưa cho thằng tăng rồi nói với nó nhưng lúc này tiếng nói ngân vang đủ để nguyên đám con nít có thể nghe thấy theo mong muốn của con đây là hai phần thịt với tôm nè Các con đem lại cho mẹ tí một bịch. Một bịch cùng với tí chia nhau ra ăn đi. Trong túi này cụ có bỏ vô một triệu nữa. Góp với tụi con, phụ tiền thuốc thang cho mẹ của tí. Các con không cần biết là ai cho, nghe không? Ông mầm giải phong ấn cho chúng. Bọn nó ngơ ngác cầm túi xốp, cắm đầu cắm cổ chạy, mà không dám nhìn lại. Chỉ có thằng Toản Cùi vẫn đứng trân, Dương mắt vừa tức tối vừa kinh sợ ra nhìn Cả chợ chứng kiến cảnh này Và ông chủ tiệm cũng vô cùng ngạc nhiên Mấy mươi tuổi đầu Ông chưa từng nhìn thấy những chuyện tương tự như vậy Trong lòng ông biết chắc có một thế lực bí ẩn nào đó Đã làm ra chuyện này Để ngăn chặn không cho người sống tranh giành với người đã khuất Nhưng ai làm mới được chứ Nếu biết là ai Ông sẽ vô cùng cảm kích Vì thật ra những người bài mâm cúng ra như ông Chỉ mong sao những món đồ của mình Sẽ được tới tay của đúng người nhận nhang vừa cắm trên lư hương Thì đám con nít mà người đời gọi là cô hồn sống túa ra giật hết rồi Bây giờ ông mới cảm nhận được Hình như cũng có những dông nhi chưa siêu thoát Muốn tìm cái ăn trong cái sự giành vật này Rồi ông nhìn qua tên toảng Trong tư thế chạy nhưng lại đứng trơ trơ Ông lại tin thêm một điều nữa Là có người quốc mặt đã can thiệp Không cho anh ta nhảy sổ ra Để giành với đám con nít Bởi vì chỉ có con nít Mới có đặc quyền tham gia vào lễ cúng cô hồn mà thôi Còn bản thân anh ta Người lớn ai lại làm như vậy chứ Khi trên bàn không còn món gì nữa Ông ầm mới giải phong ấn cho toàn cụi Hắn ta sững người lại Khi thấy cái bàn thức ăn y hề Đã bị giải tán nhanh chóng Không biết sợ Hắn lầu bọc anh quỷ thà mà bắt cái giống dịch gì vậy cả cái đám của Hồng sống giành hết mẹ rồi nóng mía cũng không trợ cho mình đó tưởng này ổn hết hai con vị với bà dễ hay quay về kho để dành ăn rồi chứ sao tự nhiên mình không nhích được chị cả không biết cái con kia cũng kiếm được mới nào không nè cụ nghe hắn lầm bầm mà giận no tính lại trị cho hắn một trận cho đã cái nư thì ngu đầu mãi diện đã có mặt Ông ầm sợ cụ làm giặc Cho nên mới nhỏ nhẹ Hai anh lại mắc sai lầm nữa rồi đó Ông còn chưa nói xong Thì đám giông nhi la lên Trời ơi Tụi bây coi hai ông này mặt thấy ghê quá nè Thôi tao không theo đâu Theo mấy ông nữa đầu thai lên Cái mặt y như vậy Người ta nói quái thai y như con cái chị xóm mình á. Mà thằng con của chị cũng mong ai Dám chơi chung nữa Thôi chạy tụi bay ơi chạy đi ông mà nghe vậy thì lệch đật nói nè nè nè không phải vậy đâu mấy đứa ơi hai ông đây là người dưới âm phủ chỉ có trách nhiệm đưa mấy con về dưới thôi để mà uống canh rồi quên đi rồi sau đó mới đi đầu thai mấy con sẽ không nhớ chuyện gì nữa đâu rồi sẽ được sanh ra làm con của người khác sẽ được ba mẹ cưng chiều yêu thương chứ mần ma như vậy đâu có tương lai đâu chứ thấy chưa mấy đứa chết năm 76 Là bây giờ xem xem cũng 40 tuổi rồi Bà đứa nào đứa nấy còn cái bộ dạng y như con nít à Tội nghiệp biết bao nhiêu không Hai ông đây hiền khô hả? Mấy đứa nhỏ ngừng ngừ Thì cái thằng bé hồi nãy chắc năm sáu đứa nữa chạy tới Trên tay đứa nào cũng cầm thật cái túi Cụ ngoắt lại nói Kiếm chỗ ngồi ăn đi con Để ông với cụ nói chuyện với hai ông này chút nha Rồi quay sang ngu đầu mã diện Cụ trừng mắt ngó họ Rồi nhéo mỗi ông một cái Giờ tính sao đây mấy cha nội Cái gì đâu mà cứ để xót hoài là sao Hai ông không thấy tụi nhỏ nó đối khác ra sao đâu Hết tháng hết năm rồi Cha mẹ nào cúng kiến cho tụi nó nữa Mỗi năm chỉ được có một lần một ngày hả Vậy thì những cái ngày còn lại tụi nó ăn uống sao Có phải đi bọn mót lụm lặt để mà tồn tại không Mới chỉ chỗ này thôi Mà ra bi nhiêu đứa rồi Rồi những chỗ khác còn bao nhiêu nữa Biết bao nhiêu dòng gì Bị mấy ông bỏ rơi như vậy Bây giờ hai ông tính làm sao đây Hai ông biết tụi nó mất cách đây Cũng hơn 30 năm Kể từ cái trận dịch sốt rét đó rồi Hơn 30 năm sống như vậy chịu được ha Mắt của hai ông tử thần Cũng ngay ra nhìn đám trẻ Ngưu đầu rồi nói Bà chị trách tụi tôi cũng phải. Nhưng mà xin hiểu cho. Khu vực này tụi tôi không có phụ trách. Có thể do năm đó người mất quá nhiều nên bị sót lại như vậy. Nhưng Âu cũng là lỗi của bọn tôi. Tại anh chị không biết thôi. Chứ diêm Dương mỗi năm vào tháng 7 cũng cho âm binh đi từng nơi để mà kiếm mấy dòng gì bị sót đem về cho chúng đầu thay. Có thể nơi này họ chưa tới đó. Chưa tới sao Tới chừng họ tới Thì tụi nhỏ giải tán hết Rồi còn đâu ra nữa Rồi cụ thấp giọng xuống nghẹn ngào nói Mới bây lớn ngày mà bỏ cha bỏ mẹ rồi Tội nghiệp biết bao nhiêu Còn sống được cha mẹ Tưng tiêu như vàng như ngọc Nghèo đối gì cũng phải ráng nuôi nấng cho con Chết rồi bị lãng quên Theo ngày tháng vậy đó Rồi giấc dưỡng Rồi đối khắc Đối quá quá liều. Bọn chúng đi phá làng phá sớm thì ai chịu trách nhiệm đây? Ông mầm sợ cụ nói một hồi mít lòng tùm lum cho nên vội chen ngăn. Những ngày này chắc hai anh cũng bận lắm. Thôi thì nấy mặt tôi. Đưa mấy đứa nhỏ đi đầu thai dùm nghe. Ú ái cho tụi nó vô những nhà khá giả. Những nhà mà người ta chờ đợi có con đó. Vậy là tốt lắm rồi hai anh à. Tuy muộn nhưng mà vẫn còn kịp. Bá viện gật đầu ờ nhất định sẽ như vậy mà ông quay sang chờ đầu từng đứa nè theo hai ông nghe mấy con hai ông tốt lắm sẽ giúp đỡ các con trở lại kiếp người mà một thằng bé sụp sùi nép sau lưng đứa khác miệng lắp bắp con con sợ hai ông này quá à ngu đầu nhe răng cười. cười hai ông xấu Nhưng bà bụng hai ông tốt Đừng có lo Hai ông cưng mặt Hai ông sẽ giúp các con có cuộc sống làm người tốt đẹp hơn Đi theo hai ông để làm người đi Chứ chẳng lẽ tụi con muốn làm ma đối hoại sao Bà bốn đứa dũng cảm Tiến lên cầm lấy tay ngu đầu mã diện Con không sợ ông Con muốn làm người Con không thích làm ma mà người ta kêu bằng cô hồn nữa đâu Lợi của chúng như hiệu triệu cả đám nhóc Chúng bu quanh hai tử thần Con nít nên không ý tứ, Không cảm ơn người đã giúp chúng Ngưu mã gật đầu chào gia đình địa dứa Rồi thoát cái biến mất Cùng với tất cả những dông nhi Chuyện xảy ra trong tích tắc Dân chợ vẫn còn đang sững sờ Với chuyện ban nãy, Họ đưa mắt nhìn tên toán cụi Thất thiểu đi về phía mộng Lúc đó cũng đã bình thường lại Hai người không ai bảo ai Rồi giả dắt nhau ra bến sông Lên ghe bờ đi miết Ông cụ với Hiệp phóng lên ghe đi theo Cảm thấy an toàn rồi Mộng mới nói với Toản ơi bữa nay thất thu rồi Mà không biết cái vụ gì á, Tự nhiên chân tôi dính chặt với đất đó ông Thấy mấy đứa con nít nó giựt trừng trần à Mà tôi không có sơ muối được gì trần à. Tức ghê nơi luôn Bà cố bắt đứa nào nó chơi tôi mà Tôi cũng bị trăng như bà vậy đó Hình như có ma thiệt bời Tại sao mà đám con nít chỗ tôi Nó đứng trần không có nhào vô giật luôn Rồi tôi thấy mấy cái đồ ăn nó tự bay vô túi Chìa đứa một túi vậy hả Tụi nó nhận xong là cắm đầu cắm cổ chạy Chúng chạy mất mẹ rồi tôi mới bước đi được Không lẽ có ma thiệt hả ta Ma cái đầu ông ấy nói xàm không Vậy chứ không ma sao tôi với bà nhúc chích không được Bữa nay cuối cùng chỉ có được con dịch nội con gái bà nó dành hai cái đùi hết mẹ rồi tôi còn gì mà ăn ơi mận nuôi hai mẹ con bà không cũng xấu trắng lát trẻ ra làm hai tôi đem về bển nửa con nửa con còn lại mẹ con ăn giọng gì thì ăn mộng liếc ngang liếc dọc Xưa, già đầu mà còn dành ăn với con xin lỗi bà tôi không có cái thứ còn bao giờ đó tôi cũng không có trách nhiệm nuôi con của bà Vậy chứ cái mặt chó nào đó bụng, á lách đầu lại nhà tôi kiếm ăn, rồi hứa hẹn tụm lâm vậy. Tôi nghĩ lại rồi, ở với bà vô ích thôi. Ngài chỉ tối đi mượn nợ người ta, mượn riết hoài không ai thèm cho. Có ngài đối nhằn rằng, ta vậy cùng bài đặt cho con đi học nè. Cái thứ đó sau này làm nên trò trống gì mà học chi cho tốn kém. Trước sau gì cũng giống y những cái mẹ nó. mộng cầm cái dầm đập cái đùm xuống nước Giận dữ mà trích lên Nè Cầm cái hổng chó của ông lại à Chứ ông tốt lắm hả Suốt ngày đi kiếm chỗ ăn nhậu Rồi nhào vô không cần ai mời mọc Nói dốc nói láo á Có ngại chúng quính cho phụ cái mỏ mang đồ máu gì Ở với ông trước sau gì cũng đổ nợ Vì lo tiền thang thuốc cho ông mà Nè nè nè Cái con quỷ cái Mày trụ tao hả Không phải ha mà trụ Đi hết làng trên xóm dưới còn có ai ưa ông không Xì, chứ bộ người ta ưa mày á mày cả chớn cả cháu coi chừng tao nhẫn đầu mày xuống nước bây giờ đó đố cha ông dám để coi cái dầm của tôi á có đập vào đầu ông trước không hay là ông nhận nước tôi trước toản văn tục vài câu nữa thì mộng dùng cái dầm đập anh anh xuống sông nước văng lên tung tóe cái ghe chao nghiêng chao nghiêng toản hùng hổ nhào tới mộng cái con quỷ cái này mày vằn mặt ai vậy tao cho mày biết nha Con sông này tao lội qua cái mộc Còn cái thây trâu sinh của mày á Rớt xuống một cái nó chìm tới đáy ba ngày sau nổi lên không được Mà chìm nghĩa ở dưới luôn Cho cá lồng tông nó rỉa mày banh thấy luôn đó Mộng cũng không vừa Cầm cái dầm chĩa vô mặt toảng Hét vang cả khúc sông Đứng đó cái thằng âm binh cốt độc Mày cả gan bước tới một bước á Thì cái dầm nó vốn vô đầu mày liền đó Mày chết đúng bữa nay Thì sang năm mày tha hộ đi giật đồ cúng ha Mày cũng là cái thứ cô hộn cắt đảng chứ gì Sống trên đời chỉ cho chật đất Dù gì tao với mày cũng không có quan hệ gì nữa Nhưng mà mày chết á, Thì tao cũng chịu khó làm đám ma cho mày Mà tao nói tàn nhẫn với mày luôn nè Tao làm đám cũng phải vì thương mày cái giống đách gì đâu Mà làm ra để coi có dư đồng bạc nào chơi không nè Mà không chừng tao nghĩ lợi Cái bản mặt mày có ai ưa Chết rồi thiên hạ còn mừng nữa Ở đó mà đi làm đám cho mày Ngon nhạo tới đi Tao không giận vô đầu mày bế sọ tao làm con chó Cụ rùng mình ngó ông Mẹ cha nó hai cái đứa này Vậy mà vợ chồng con khỉ họ gì Cái lộn chuyện tầm 7 tầm ba gì đâu không à con không hiểu ông với cụ theo hai người này chi nhỉ Dụ cúng cô hồn giờ cũng xong rồi Mấy dòng gì cũng đầu thai rồi Chuyện của hai người này đâu có liên quan gì mình đâu cụ Ông ầm đỡ lời cụ Dù gì mình cũng đang tránh mà Theo cái thằng này coi sao Mà bà con biêu riếu nó dữ vậy Thiệt tình đã Ta từng là vợ chồng Mà ăn nói với nhau sao đoán hậu vậy không biết Trị thằng này xong Tụi mình tới nhà thằng tí Coi mẹ nó bệnh viện nghe cụ Tội nghiệp Nghèo không có tiền đi bệnh viện Để tôi coi tôi trị giùm nó coi được không Ờ hen. Sao hồi nãy không nghĩ ra ta Cái vụ đó quan trọng hơn vụ này tôi có nghĩ ra chứ Nhưng mà tụi nhỏ đang vui Nó đang trên đường lợi nhà thằng Tí Mình sau có mặt được Để quốc cho mình lợi không ai biết Bây giờ xử hai cái đứa này trước đi <cười> Để tụi nhát tụi nó một trận té đáy trời Ông canh mà cứu nó ngheo mầm Cái cái gì nữa chị cụ? Cụ cười mà không trả lời hiệp Hai tay ấn xuống thành ghe nghiêng qua nghiêng lại Khiến cho cái ghe lắc lia lắc lịa. Đứt lé đé tràn vô ghe Hai vợ chồng kỳ khôi đó ngưng cãi lộn Mà ngồi im như pho tượng Ngộ chưa Đã ngồi im vậy Cớ sao cái ghe càng lắc mạnh dữ Rồi cô vừa cười lớn Vừa kêu hiệp móc trong túi xốp của mộng Lấy ra con dịch quai cầm dơ lên Toản chỉ mộng thất kinh nhìn Mà không dám nhúc nhích Vì sợ bị chìm ghe Cụ nói cái gì đó với ông ầm Ông cầm con dịch Vương tay ra thật xa khỏi chiếc ghe một đổi Con dịch lơ lửng giữa chừng sông Khiến cho vợ chồng nhà nọ nóng ruột mà la bài hải Trời ơi, ai chơi kỳ cục vậy? Chắc cho nội Hà Bá chứ không ai đó. Hà Bá mà cũng ăn việc của người ta sao chứ Hà Bá đâu mà Hà Bá Mà già đâu mời, Mà già mới phá Chứ Hà Bá người ta trăm công ngàn việc Ai đi ở không mà đi phá không Ba người đi dưới mắt cười Cậu thấy chúng nó oan cho Hà Bá với ma gia Nên định giải quan cho họ Thì ôi trời ơi Từ dưới nước trồi lên một cái hình nhân lạ lắm Có bóng mà không có hình Toàn thân trắng xóa mờ ảo không tay không chân À có chứ Nhưng mà nó sát lẻm bẻm trên mình Không có dương ra được Vừa trồi lên khỏi mặt nước Thì cất tiếng rè rè Hai cái đứa bay tàu lao bắt xế à nghe qua này tàu lù bù muốn chết Ở không đồng mà lên chọc kẹo bầy Trời Tao thèm con dịch chôm của bầy dữ Bầy cho tao Tao cũng chửi cho ở đâu mà lấy Nhưng mà tao nói cho bầy biết Mà hết hồn chơi nè Ở trên ghe bầy hiện giờ đang có thần tiên đó Chắc tụ bầy cũng thiên linh Thiên địa lắm Mới bị thần tiên dạy dỗ chứ không đâu Cụ nghe mà mắc cười Ông ầm thu con dịch lại Đưa tới trước mặt cái bóng đó Cười sang sảng cho vợ chồng toảng mộng nghe luôn <cười> Con là ma da phải không Nè Xách con dịch này về nhậu một bữa với anh em bạn đi Mặc kệ vợ chồng nhà này đi Để chúng nó gầy gỗ nhà một hồi Rồi con dắt nó xuống dưới Để thế chỗ cho con đi đầu thai Vợ chồng này cũng đáng chết lắm rồi ạ da giọt lên ghe Coi bệ vệ như vậy chứ mà nhẹ hiều à nghe Lên ghe được rồi Thì quỳ xuống trước mặt ba người ma Dọc đầu xuống Ờ con kính chào thần tiên Con cảm ơn thần tiên đã chỉ lối cho con Lâu nay làm ma dưới nước buồn muốn gãi cổ Có mình con ở khúc sông này à, Chứ bạn bè gì đâu mà nhậu chơi thần tiên ơi Thèm nói chuyện chết mẹ luôn Nhưng mà tôm cá nó đâu có biết nói Hồi Diêm Dương trấn con ở đây á Nói là chừng nào có người thích hợp thay thế Thì cho con đi đầu thai Nhưng mà Diêm Dương cũng dặn kỹ lắm Là tới chừng đó là tất có người Chứ con không có được bắt bậy bạ Nên con ở đây mười năm rồi Có thấy ai thế đâu Nghe đồn là chừng nào có cái xác đôi sông ngang đây Thì con khấn họ vô thế còn ở khu vực này á Hãy có kê tàu nào chạy ngang Lỡ gặp sự cố thì con phải cứu họ Bởi vậy chỗ này an toàn lắm Qua năm suốt tháng không có tai nạn gì trội Vợ chồng thằng này biết hết đó Chứ vậy cho nên mới thách nhau đánh chết ở dưới sông này kia Tụi nó biết kể có chuyện gì đó, con cũng cứu mà đó vậy còn không biết ơn tối thừa con ăn cắp con dịch nữa Nghĩ tức muốn ối cơm còn mới lên định chửi nó Chứ mà thấy thần tiên ở đây Biết là thần tiên đang trị nó Nên con mới làm thinh á Cụ nghe mà thương Mới nhỏ nhẹ hỏi Bây giờ tiếng nói của cụ với ông ầm Toảng mộng đều nghe được Tội chưa Sao mà con thành ma gia vậy Dạ con đâu có biết Hồi đó con với vợ con đi cào Ở khúc sông này nè Nhà con sống được cái ghe cào Cào được nhiều tôm cá lắm Cái bữa nọ bảo dữ quá Năm chín bảy, Cơn bão số năm á Nó quét ngang mặt sông một cái là lật kia hết rồi bận đó người chết nhiều quản qua Trên ghe có vợ chồng con với đứa con trai năm tuổi Con quýnh quán giấy trời giái đất Tình hình hỏng xong Con trai nếu như mà phải chết Thì để con chết mình ên ta cho vợ con con về, cái rồi tự nhiên con thấy có một người bự thiệt bự, xem xem ông vậy nè, Yển ra xưng là hà bá, ông kêu đúng tên con luôn, ông nói ê Phúc, nếu mày chịu làm ma gia trấn khúc sông này á, thì tao độ cho vợ con mày bình yên lên bờ, còn chỉ chờ con vậy rồi gật đầu liền, vậy là cứu được vợ con con. Từ đó tới nay đã mười ba năm Con ở tại đây luôn rồi Mười ba năm trầm mình dưới nước Chưa bước lên bờ một bước nữa Hàng năm cứ vô ngày đó đó Vợ con dắt thằng nhỏ nay cũng trọng điếng rồi Ra đây đốt nhang Giấy tiền vàng bạc cho con Thiệt ra cũng có cần đâu Ở dưới nước không cần tiền làm gì <cười> Miễn sao họ tới đây Để còn được nhìn thấy con trai lớn lên từng năm Vợ mình khỏe mạnh là được rồi Cả ba người nghe đều cảm động Người này thì khi còn sống Chắc phải là một người đàn ông chất mực yêu thương vợ con Và có trách nhiệm với gia đình Ổn quá Người vậy mà lại chết sớm Hà bá thật vô tình Khi bắt cậu ta phải bỏ lại vợ con Nhưng chắc ông ta cũng nhìn ra Phú là người nhân hậu nếu làm ma gia khúc sông này, thì nơi đây sẽ được bình yên. Tàu kia chạy qua không bị sự cố gì. Nhưng mà trời ơi, để hỏi ông ngu đầu coi phú đã tới số chết chưa? Chứ nếu Hà Bá bắt quan con người ta vì mục đích phục vụ cho ổng, thì có phải phú mất mạng quan uổng hay không? Hà Bá cứu được vợ con phú, thì cũng phải cứu được phú chứ. Có đâu mà người ta đang sống lại bắt thế mạng nhau như vậy? Tính ra Hà Bá sao lại có quyền lực lớn vậy chứ Ông ôm tồn nói với Phú Con yên tâm đi Bạn ông là tử thần Để ông nói chuyện này với ông coi sao có cách nào giúp được con không Ở đây chừng vài bữa nữa ông quay lại nghe con Dạ Vợ các thần tiên đi đâu ha Ờ ông có chút chuyện riêng Nhưng mà con sách con dịch này vừa ăn đi Không có cho hai đứa cô hồng sống đó ăn Phú đỡ lấy con dịch, rồi gật đầu chào ba người. Xong quay sang Toản với mộng, cười khi khi nói, <cười> Tạm tha cho tụi bay đó. Mới mốt đi ngang đây, mà bay đặt cây gỗ hay cả chớn cà cháu là tao lôi đầu xuống thai chỗ đó biết chưa? Dứt lời, Phú buông mình xuống sông. Lạ chưa? Mặt sông vẫn bình thường, không sao động, như không hề có người vừa mới lặn xuống. hai kẻ ngồi trên ghe tái mặt nhìn nhau họ nghe thấy ma gia nói chuyện với người đàn ông và người đàn bà thật rõ nhưng chỉ thấy mỗi mình ma gia còn lại không thấy ai hết biết là có chuyện quyền gì cho nên không cự cãi nữa nhưng một lúc sau thấy ghe không còn lắc lư nên nghĩ thần tiên mà ma gia nói chắc cũng đi rồi họ lại tiếp tục ghê nhau tại cái họng ông ổng của mày đó mà mất tôi con dịch của ai rồi bữa nay tao ghé nhà mẹ ăn cơm đó khí khô tôi không có cơm dư cho cái thứ mặt mo giao ăn đâu cho chó ăn nó còn biết giữ nhà ông ăn thì uống cực uống cái mặt máu của mày đó mày có làm ra đồng bạc đâu đâu mà nói cái vòng cầu cao thứ đồ năm 12 tháng á đi mượn nợ giáp sớm tao bỏ mày vì sợ sau này phải trả nợ cho mày đó Xì, tao có mượn mày trả nợ cho tao hả dù sao tao cũng có uy tín mới đi mượn nợ được chứ cái bản mặt mò của mày thì mượn chát được ai Đi tới đâu người ta xách chỗ cụm quét tới đó mà không biết nhục Cụ nhìn ông Chỉ biết lắc đầu Ghe cập bến Tên toản phóng lên bờ bỏ đi một nước mà ở lại lúi húi cột ghe Gia đình địa dứa lập tức theo chân hắn ta ngay tới căn nhà đầu tiên cách bến sông khoảng 500 thước thấy một người phụ nữ đang chặt củi dừa thì kêu lên giọng hoảng hút trời ơi thím ba ơi thím chạy ra nhà của năm coi sao mà hai vợ chồng đánh lộn y đụng ở ngoài đó tôi không có dám vô càng sợ thằng chả nói bậy bạ nên chạy riết về kêu chú thím nè thím ba dừng tay ngó lên nhìn hắn biểu môi <cười> mày nói dốc nữa đó hả cụi dốc chết luôn á lão còn thím mặt đi nhanh nhanh lên chúng không có đổ máu đó Ra đó mà không có đó Vậy tao đạo một cuốc mã mày à nha Thôi đi đi mà nội ơi Trái nhà mà cứ đứng đó đồ co quài Chuyện vậy mà nói dốc được hả? Tiếng bà xách giao vô nhà Nói với người mẹ chồng bị mù ngồi trên võng Má nhà một mình nghe má Con chạy lên đầu trên Coi cô nằm với chồng nó gây gỗ cái gì cả Bà cụ nhẫm người vậy Ai nói với bày vậy? Thằng cối đó mắc. Trời ơi, thằng cối mà bay tinh ha. Hôm bữa bị nó rồi chưa ngán sao con? tình nó có ngại bán lúa giống à? Ơi, tì biết nó nói dốc nhưng mà mình cũng phải đi coi thử. Lỡ có chuyện gì sao má? Má đừng có lo, con ù lên tránh cái gì liền ha. Anh ba không có nhà nên chuyện này không phải lo. Để con điện thoại cho anh ba. Ừ vậy thôi đi đi về mà không có Kêu thằng ba bẻ răng nó Nó dốc riết quen nết tiếng ba vừa đi xong Thì toảng lẽn vô nhà Móc túi quần lấy ra cái bọc xốp đen Xúc mấy lon gạo Rồi lấy cái túi xốp nhỏ hơn Múc đồ ăn thiếm ba chuẩn bị cho cả nhà ăn trưa Hắn định múc cái món cải xào tép Nhưng nhìn thấy nồi thịt kho rượu Giấy quá chừng là trứng Tiếng ba kho cho con gái đem đi Sài Gòn học để ăn dần Bèn đổi ý múc cho đầy một bọc hơn nửa nồi thịt Cụ ngó sững hắn Quá trời quá đất cái thằng này Hèn chi nó điệu hổ ly sơn cho tiếng ba ra khỏi nhà Vậy ra trước giờ nó sống cái kiểu này hay sao Đâu thể để cho nó toại nguyện được Chỉ một cái liếc mắt của cụ Ông mầm biết mình phải làm gì Vậy là Toảng cứ đứng y như vậy Cho đến khi nghe tiếng vợ chồng chú ba về tới Bà cụ hỏi Sao con Vợ chồng con năm nó cự cái gì vậy Chú ba hậm hực cự cái gì đâu má Tụi con lợi đắng á Thấy thằng chồng trà cá dưới ao Con vợ thì đang ngồi gỡ cá Con gửi cho má một mớ kìa Cái thằng mắc dịch cụi này á, Để con lợi nhà dập cho nó một trận Cho bỏ cái đặt nó dốc nó lâu tôi dọn cơm ăn đi mình Đang làm nghe điện thoại hết Hồn bỏ liền về đây thiệt là cái độ máu hại gì đâu không à mà. mà mình cũng vậy nữa ai không tin đi tin cái thằng tàu lau kệ đi anh ơi thả mắt công một chút chứ lỡ có thiệt vợ chồng tụi nó cắn đắng má cũng không có vui thím bà xuống bếp bắt quả tang thằng toản đứng đó lập tức ông ầm giải phong ấn cho hắn toàn toản bối rối tính bỏ chạy thì tiếng ba la lên mày mày làm cái gì ở đây vậy Toản Hắn ú ớ không kịp mở miệng, thì chú ba đã ảo xuống, giật hai cái túi xốp trong tay hắn mở ra coi. Chú cười rần rần, rồi đưa cặp mắt kinh miệt nhìn hắn. <cười> thì ra là mày gạt vợ tao, tặng vô nhà ăn cắp gạo phải không? Quá sức đề tiện rồi. Phải chỉ mày lấy gạo không thôi rồi về đó, thì đâu có bị bắt quả tăng. Đằng này lại chôm hết nội thịt kho của người ta. Mày không biết nhục cái sao vậy? Đàn ông sức già dai trọng Không lo đi kiếm chuyện làm ăn Làm ra ba cái chuyện hạ lưu như vậy Xấu hổ biết là bao nhiêu Con người của mày đủ thối hư tật xấu rồi Sống ở đời sao được nữa hả mày Tên Toản cứng họng, Hắn sợ không phải là sợ chú ba Mà là sợ cái nhân vật vô hình nào đó Đã hai lần khống chế hắn Điểm lại từ lúc đứng chờ giật của hồn Ở cửa hàng vật liệu tới giờ Hắn đã bị ám đến ba bốn lần Lần đầu chung chân, không cho hắn giật, Rồi ai đó đã chia phần cho đám nhỏ Lần sau cái ghe cứ lắc lương Rồi tiếng nói của hai người lớn tuổi đối đáp với ma Gia Lần này lại chung chân hắn Để chú ba bắt quả tang hắn ăn cắp gạo Chẳng lẽ số hắn hết thời rồi hay sao Bao nhiêu năm nay chôm đồ không bị phát hiện Bây giờ trường mặt ra như vậy Mai mốt sống làm sao ở cái xứ này Tiếng ba tịch thu hai cái túi lại Trời xô hắn ra cửa Mày đi về liền đi Sớ rớt một hồi ổng quánh Tao can không có được đâu Mà cái bản mặt mày cũng dễ quánh lắm Tao cũng không phải tiên Phật gì đâu Mà có lòng tốt bao che cho mày Chỉ là tao sợ chồng tao Ông nổi khùng lên Đập mày gây ra án mạng sát nhân thôi Mà có điều nói cho mày biết Chuyện này chưa có im đâu Tao đi đồn giáp sớm Cho mày đi tới đâu người ta cũng xua mày như xua tà Thế cô mày sống sao cho biết Hắn được giải thoát, mừng ông mừng cha Nên dựa ra khỏi cửa là ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy đi miết Chạy được một đổi xa Hắn thấy ba bốn người đàn ông ngồi uống trà trước cái bàn đá Có hai băng Loại mà cửa hàng vật liệu xây dựng Hay tặng cho những người làm nhà mới Có mua đồ của họ Hắn xà lại Không ai mời hắn ngồi Nhưng hắn vẫn tự nhiên ngồi xuống Tự rót ly trà uống cái ực Cho ung dung nhịp đùi bạt bạc Cất tiếng nói À, anh hai hà mận con bò đực bị gái dò thấy tôi đi ngang nên mới kêu về nhắn với mấy ông làm ơn tới ủng hộ anh chút đỉnh kìa con bò trọng biến luôn chia chắc cho hàng xóm còn bao nhiêu mang ra chợ bán mấy ông lẹ đi, lựa thịt tốt cho ăn một ông lớn tuổi nói có không đâu mày sao ke là thằng hà nó nhai đầu mày đó thằng đó có con bò làm của hả Tự nhiên gái dò không đem bán lấy cục bạc Mà mần thịt chia vậy sau gom được tiền chứ Trời ơi tôi nói dốc chị cha nội Nói dốc té dạng té bạc thì cũng nên nói Chứ vụ này tôi lợi lộc gì? Ừ Mày nói thì nhớ đó nghe, Chứ không thôi thằng Hà nó nhai xương mày Sớm này không có ai cản được đâu Một người khác cũng lên tiếng Ôi anh tin ai mà lại đi tin thằng củi Nó nói một chục chuyện, không có chuyện nào thiệt cái Trần á. Cái miệng nó ăn trúng giống gì mà lạ đời vậy, không biết nữa. nè. Nè cội, mày uống ly nước, rồi làm ơn đi khuất con mắt tao đi. Nói chuyện với mày phát chán nè. Con người ta nói dốc cũng phải có cằn, có cớ chừng mực. Nhất là cái chuyện nói dốc của mình mà vui á, không có ảnh hưởng tới ai. Chứ mày nói cái giống gì mà nghe một cái là mắc nổi dịch. Có ngại tao nghi mày không có cái răng húp cháu à. Tên toán rót ly nước nữa. Tực một cái rồi đứng dậy. Hắn chạy nãy giờ khát nước quá mà. Hơ, không tin tôi thôi. Tôi vậy à? Trời 11 anh hà tách tôi là mấy ông chịu trách nhiệm đó nghe. Hắn te ra cửa. Gia đình địa dứa đi sát theo sau. Cụ lắc đầu nói với ông. Hết thân cái thằng này rồi. Vậy mà sao nó tồn tại được tới giờ vậy cả? Mở miệng ra không có câu nào nghe được hết. Cụ cứ để đó tôi xử lý cho Rồi ông cất tiếng kêu gian trời Nhưng ngoài cụ và hiệp Thì chỉ có một mình hắn nghe thấy Tiếng kêu rất lớn từ xa vọng lại Chạy Chạy nhà thằng cụ rồi bà con ơi phụ chữa chạy đi Toản thất kinh hồn dí Cắm đầu chạy như bay về nhà Khung cảnh chẳng có gì thay đổi Hắn đổ quạo Chửi thề dân tục rùm trời mẹ bà tổ cha ông của nội nào chơi tao nhà người ta đương ở tự nhiên kêu cháy cháy ông cứu nội mày đó cái đồ cô hồn tháng bảy tao mà biết ai làm á tao dặn không cho đằng sau liền tức thì ông lù lù hiện ra thân hình to lớn kịch cỡm của ông chồm tới làm cho hắn khiếp đảm ông nghiêng mặt dí sát vào hắn cất giọng mờ mờ cô hồn tháng bảy là tao nè Bữa nay mày bị tổ trác rồi đó Mày bị người ta gạt Nên tức giận chửi thề phải không Vậy mày gạt người ta Không sợ họ bẻ họng mày hả Cái quần trâu xanh Mày có biết bao nhiêu tội Phải bị trừng trị đó Thứ nhất Làm biến làm nhát Cái thay như con trâu xanh Mà không chịu mần mũng gì Để tự nuôi thân mình Ăn xin ăn xỏ Ăn cấp ăn kiêu Tính sống cả đời hèn kém như vậy sao hả mày? Nội dốc nội lao, lừa trên gạt dưới. Chuyện hồi nãy ở nhà chú bà, thiệt là hèn và nhục quá đi. Rồi vụ con bò của thằng Hà nữa. Mắc chứng gì mà đặt chuyện như vậy? Không sợ nó bẻ răng mày sao? Chưa hết, tranh giành giật cô hồn với đám con nít. ham ăn hút uống với con vợ cũ. Trời ơi tao ngó chỗ nào của mày Cũng thấy coi không có được hết trơn á Mày gạt người ta thì được Tới chuẩn bị người ta gạt Thì há hỏng ra mà chửi Dám chửi ông cô nội mày là cô hồn tháng bảy, Là chết cha mày rồi Gia hạn cho mày 10 ngày Mày phải lập tức đi kiếm việc làm Không đủ quy tính sinh việc Thì đi bắt tôm bắt cá về bán Cá tôm tự nhiên ngoài đồng ngoài ruộng Chứ không phải là vô ao vô địa người ta mà bắt biết chứ. Mày cãi lời tao thì mày thấy cái cảnh đó. Tao chôn đứng mày cho tới chết luôn. Cho người qua kẻ lại phùng nước miếng vô mặt mày. Coi xấu hổ ông bà cha mẹ mày hay không. Bây giờ thì đi về. Mày cũng đừng có mong trốn chạy. Mày đi đâu cũng phải qua sông. Dưới sông có mà già. Coi chừng nó hút mày xuống thế chỗ đó. Tao đi đây. Mười ngày nữa tao hoành lại Mày chạy đằng trời cũng không có thoát đâu Rồi ông ra dấu cho cụ với Hiệp Cũng hiện nguyên hình lên Tên toán tuy không bị phong ấn Nhưng vẫn đứng chết trần Dưới chân của hắn động một chủng nước Từ trong quần tràn xuống Ba người vừa đi ra bờ sông vừa cười Hiệp vẫn lo lắng <cười> Ông tin là thằng chả thay đổi sao Ông tin Nhưng mà đi trị bệnh cho mẹ thằng Tý xong á Mình quanh lại coi coi nó ăn sao Chứ nó là cái thứ nặng dàm Dễ gì một lần mà nó nghe Con coi Từ lúc lên bờ tới giờ nó gạt người ta hai lần rồi Một lần thu lợi Một lần là do quen nết. Cái nết này dù có đánh chết nó cũng không có chữa đâu Nếu mười ngày sau nó còn như vậy Thì ông sẽ khiến cho cả cái xóm cạch nó Nó hết đường lui rồi Tới bên sông Ông kêu, Phú ơi, bà già Phú ơi. Lập tức Phú từ dưới nước ngồi lên, thấy ông anh mừng rỡ. Ủa, ông về rồi đó hả? Ừ, đổ cho ba người ông qua sông nghe Phú. Ở dạ ông chờ con chút, để con kéo ghe của người đi đường lại, cho ông quá vàng ha. Bà ông ơi, ông giúp con rời khỏi chỗ này nghe ông. Con chán cái cảnh ngâm mình dưới nước ngày này qua ngày khác rồi. Cho con lên bờ, con đi theo ông. Đảm bảo không có làm ông bà bực mình đâu. Trong đầu cụ Phật lên cái làng ma, cụ bội nói, Ừ, nhất định rồi ông cũng sẽ đổ cho con rời khỏi đây. Nhưng mà ngày nào còn làm ma gia đó, thì con cũng nên làm tròn bổn phận của mình nha con. Dạ dạ, con nhất định làm được mà. Rồi ba người họ trở về chợ, với hiện thân là người. Họ nhanh chóng tìm được nhà của tí. Một căn nhà lụp xụp, nhìn vô là biết không có bàn tay của người đàn ông. Thằng tí độ hơn 10 tuổi, mà nhỏ lắc chất, ốm nhơm ốm nhách, đang ngồi cạnh mẹ nó. Xé từng miếng bánh mì nhỏ kẹp vô thịt heo quai, đút cho mẹ nó. Mẹ tí nhìn trên bàn có mấy con tép luộc đã được lột, đựng trong cái chén, mà vừa ăn vừa khóc. Thấy ba người bước vô, nhìn ông mà thằng tí sợ quýu luôn. lật đật đứng dậy mẹ nó cũng ngưng nhai ngước mắt lo ngại hỏi um, ông bà tìm ai ạ cụ đưa mắt ngó qua cái nhà nghèo hết sức nghèo trong nhà không có cái gì đáng giá vậy cho nên bệnh hoạn tiền đâu mà lo nhưng hoàn cảnh như vậy sao chính quyền không hỗ trợ chứ cụ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mẹ của tý ân cần hỏi con bị bệnh gì Mà coi bộ yếu đuối vậy Chị cúi mặt xuống Rồi khẽ nói Dạ con bị tai biến đó bà Hồi mới phát tay chân cứng đơ Miệng méo xẹo không có nói chuyện được Rồi đi bệnh viện chạy chữa hết tiền luôn Mới đỡ đỡ Giờ thì hai cái chân yếu lắm Đi phải có người dìu đỡ Chứ không có tự bước được Bác sĩ nói Lên bệnh viện y học cổ truyền Trần Văn An Để mà làm vật lý trị liệu à, Nhưng mà con đơn chiếc quá Thằng tí gì vậy nó cũng nghỉ học cả tháng rồi Con lại không có đi làm được Nên đâu có tiền mà nằm viện Đành ở nhà ráng thôi à Mà con của con nó còn nhỏ quá Nó đâu có dịu đỡ con nổi Nên suốt ngày con cứ ngồi trên giường Thiệt lòng Con sợ hai chân teo tóp lại Sau này thành phế nhân rồi thằng tí làm sao Cụ nghe chuyện rồi Bữa nay cụ rủ ông lại Để xem bệnh cho con nè Rồi cụ đứng dậy Cho mầm ngồi xuống Ông bắt mạch chị thiệt lâu Cho mấy phán Con bị bệnh nhiều quá Do quá cực nhọc Mà không chăm sóc bản thân Con bị trúng phong kinh lạc Là bệnh nhồi máu não đó rồi lại bị quyến dựng là tăng huyết áp vô căn. Đã vậy còn bị tiêu khắc. Bây giờ người ta gọi là đái tháo đường. Đó. Cho nên sinh ra cái chứng một chút là đạo khớp. Bây giờ phương pháp tốt nhất là so bóp bấm quyệt. Điều trị liệt nửa người do tai biến. Con không có tiền nhập viện. Thì trước mắt ông bấm quyệt so bóp cho máu lưu thông, Nhưng mà con phải đi bệnh viện thôi. Ông nghe nói ở đó bác sĩ sẽ cho con nằm xong oxy gì đó Sẽ rất là nhanh hồi phục Và người ta cũng sẽ chăm cứu cho con nữa Ông chăm cũng được Nhưng mà con nên đi bệnh viện mới đủ thuốc thăng Thời của ông là phải sắc thuốc Ba chén còn tám phần Nhưng mà bây giờ y học tiên tiến rồi Họ điều chế thành thuốc viên hết Dễ uống lắm Con không có tiền á Cụ sẽ giúp cho con một số địa trị Con có bảo hiểm gì không? Dạ có ông Con là hộ nghèo Nên bảo hiểm một trăm 100% đó ông Ờ vậy tốt rồi Nằm viện cũng không có tốn kém bao nhiêu đâu Cụ sẽ cho con Bây giờ con nằm xuống đi Ông xò bóp cho Mẹ thằng Tý trưng trưng nước mắt nằm xuống Ông mầm sắn tay áo lên Hai bàn tay hộ pháp của ông khi đặt lên lưng trần của người phụ nữ yếu đuối bệnh hoạn thì muốn giáp hết. Ông xoa xoa, dây dây bàn tay một cách nhuần nhuyễn thành thục khiến cho cụ và Hiệp ngưỡng mộ dương mắt nhìn. Mẹ tí đau ê ẩm cả người nhưng cắn răng chịu. Tuy nhiên, nơi nào bàn tay của ông đi qua rồi đều cho chị cảm giác nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Ông nắng bắp chân, bàn chân của chị Chị nghe xương thịt của mình như đang kêu lên trăng trắc, đau thốn tận tim gan nhưng mà không có dám la. Đến khi ông nói xong rồi thì chị mới nằm ngửa ra. Tuy ê ẩm nhưng mà thấy nhẹ nhàng lắm. Ông cười cười nói. Hơ <cười> lẽ ra phải có một loại dầu để mà xoa. Nhưng điều kiện nào mình tính theo điều kiện đó? Nghỉ một ngày, rồi tìm người đưa con đi nhập viện. Ông cam đoan là trong vòng 10 bữa con sẽ đi đứng bình thường. Bị tai biến rồi thì sau này chú ý quyển dựng. À không, chú ý quyết áp đó. Không có cho nó tăng biết chưa. Phải giữ gìn ra sao thì bác sĩ sẽ chỉ dẫn. Ông lâu quá không có hành nghề nên cũng lạc hậu rồi. Nè nè, con ngồi dậy bước xuống đi vài bước cho ông coi coi. Chị ngồi dậy bước xuống cảm thấy mình nhẹ nhàng Chứ không có hề nặng nề khó xê dịch như ban nãy nữa Mặt mày hớn hở Chị khoanh tay lại Mắt hướng về ba người Trời ơi Con không biết nói sao để cảm ơn ông bà với em đây Con buồn Vì không có gì để mời ông bà bữa cơm gia đình hết Hiệp dội ngắt lời Chị đang bệnh mà lo chi Chị hết đi Tại sau này có nhiều dịp mà chị Nhưng mà chị còn người thân nào để đưa chị đi không Không có em ơi Gia đình chị với ba thằng tí Không phải người đây Tụi chị lấy nhau rồi dắt díu về đây sinh sống Chữ tính thì nhiều lắm Nhưng mà bây giờ anh rắn số bỏ con chị lại như vậy Mà có điều bây giờ chị thấy khỏe nhiều rồi Tự chị đi bệnh viện cũng được Hồi nãy mấy đứa bạn của thằng tí Có đem lại một triệu rưỡi Nói bà nào quất mặt cho một triệu Còn lại là tụi nhỏ gơm góp Bà quất mặt nào mà tới giờ chị chưa có gặp được Để đối cảm ơn nữa Hiệp an ủi tiếp <cười> Bà cho Mà không có muốn chị biết Thì chị nhận đàn bà vui Miễn sao chị hết bệnh Là chị trả ơn bà Cụ nhìn Hiệp gật đầu Con coi có thể giúp được cho chị con bao nhiêu á Thì giúp cho nó đi Để nó trị bệnh tiệt căng Chứ cái vụ tai biến này nó tái đi tái lại hoài đó nha. Nghe nói lần sau nặng hơn lần trước nữa phải không ông? Ờ đúng rồi đó cụ. Tại nó nghèo quá. Chứ thôi mua sẵn cái máy đồ huyết áp ở nhà để mà theo dõi. Nhà thằng Vĩnh đó cụ. Bà nó đo cho mẹ nó suốt ngày hả? Ờ mà con tên gì? Dạ con tên Lệ thưa ông. Lệ là nước mắt đó ha. <cười> Hèn chi khổ, khóc hoài. Nhưng mà thôi không sao Ráng nuôi thằng Tý cho nên người đi Về già có con hữu hủ hỷ Hiệp lấy ra cho lệ năm tờ trăm ngàn Lệ khóc mùi mà không tự chối Ngay lúc đó Có tiếng rí rố ở trước cửa Đâu coi Tất cả có 6 đứa Mà chỉ có một đứa con gái Thằng Tý chạy ra reo lên Ê Tăng Tăng Mời mẹ tao được đi bệnh viện nè Ông bà với cô cho tiền mẹ đi Hồi nãy á, ông sao bóp cho mẹ tao Bây giờ mẹ tao đi được luôn rồi đó Ghê chưa, ghê chưa Mời tao đưa mẹ đi Bến Tre trì bệnh vài bữa Rồi về đi học lại ha Tụi bay dành chỗ cho tao nghe, thằng Tăng hí hưởng nói <cười> Bà à, Cô giáo cũng hỏi thăm mày á Biết chuyện của mẹ mày Cho nên chịu cổ tới thăm Nghe nói nhà trường cũng gom góp lại ủng hộ mẹ mày nữa Còn tao á Để tao vô lớp vận động tôi nói nhìn ăn sáng một bữa Phụ luôn mày ha Thôi thôi khỏi đi Hồi nãy cô có cho mẹ tao rồi Sáu đứa bé bây giờ mới phát hiện cho ông ầm Tôi nhỏ sụt lùi ra sau mấy bước Một đứa kêu lên Trời ơi ông khổng lồ Tí liếc ngang Ông khổng lồ chứ hiền khô hả Hồi nãy ông mới trị bệnh cho mẹ tao á Mẹ tao hồi đầu bước xuống giường không được Bây giờ đi te te rồi kìa Mấy đứa trẻ khác lại gần ông ầm Sờ tai sờ râu ông Rồi rụt rè nói Ông bự quá trời luôn Con khoái bự như ông vậy nè Tụi con đi học của thằng kia bữa nào cũng chặn đường trấn lột hết trơn á. Mà tụi con đánh nó không có lợi Nếu mà được bự như ông vậy á Con đố thằng nào ngon nhào vô Con chấp láng hết luôn á Đứa khác mừng mê bàn tay ông Mà xích xoa Con mà có bàn tay bự vậy nó ha Con dọng vô đậu nó một cái Là cái đầu nó thục lúc vô cần cổ luôn Cho thất kinh hết dám bắt nạt tụi con Tăng như chợt nghĩ ra Nó reo lên Ờ hay là vậy đi ông Ông đi cùng với tụi con đi ngang chỗ đó đi Chỉ cần tụi con nắm tay ông đi ngang thôi Nó thấy là nó tẩn ông tẩn cha à Hết dám lộn xộn luôn á ông <cười> Được rồi được rồi Ông hứa Nhưng mà phải chờ mẹ thằng Tý đi bệnh viện đã chứ Rồi đấy ông trị thằng đó cho Đứa hồi nãy lại nói Mà cũng không được ông ơi Trời mới mốt ông đi á, Nó quýnh tụi con ông đâu mà binh Đừng có lo Cô hồn chết ông còn chạy được Nói gì cô hồn sống hả? Nó tên gì Ở đâu Để ông xử cho mấy đứa Đám nhóc lại ông mẹo nói Vậy ông đi theo tụi con đi Ờ chưa được Chờ nửa tiếng nữa ông xổ búp cho mẹ thằng tí Rồi mới đi theo tụi con được chứ Bé gái thấy ông ngồi xuống cạnh mẹ tí Mới xê xê lại Tai ấn ấn vô bộ râu của ông Rồi ngây thơ nói Ông, râu ông cứng ngắc à Đi chan cái bàn chải tắm heo vậy đó Hồi mẹ mới mua về á Con đâu có biết để tắm heo đâu Lấy chà vô chân đau muốn chải nước mắt luôn Tăng cú vô đầu nó một cái mẹ hổng quá mày Dám nói râu ông như bàn chải tắm heo Chắc tao dện cho mày một cái phù mỏ quá Xin lỗi ông đền mày Con nhỏ miếu máu. Ừ, tao nói thiệt chứ đâu có hổn với ông. Ông ơi, ông đừng có giận con nha. Tại con thấy râu của ông cứ ngắt y như... Nửa, nữa nữa nữa, nữa nữa hả? Cô giờ cái mỏ mày với tao à. cụ mắc cười, xua tay mà nói. <cười> ông không có giận đâu. Nhưng mà con đừng có dí như vậy nữa. Râu tóc là từ trong người mọc ra. Con dí như bàn trái sao mà được. ha Vậy là hổn nó biết chưa? À, dạ con biết rồi bà Ông ơi con xin lỗi ông nha Tại con nghe cô con nói Lông tai của cô mịn như lông mèo Nên con tưởng so sánh sao Mà người ta hình dung ra là được Mấy đứa nhỏ mới dạt ra sân chơi Chờ ông ầm xoa bóp cho Lệ một hiệp nữa Xong ông kêu Lệ bước xuống đất đi thử Lệ vui mừng Khi thấy thân thể của mình nhẹ nhàng Bước chân vững chãi không có sợ té như lúc đầu Chị, Chị... nắm tay ông Cung kính mà nói Ơn của ông bà con ghi lòng tạc dạ Sau này con đi trị bệnh về Mời ông bà ghé qua lần nữa Để con được tự tay nấu bữa cơm Mời ông bà Để tỏ lòng biết ơn Ờ được rồi Con nằm viện tối đa 10 ngày Thì sẽ hoàn toàn bình phục à Nhưng mà nhớ theo biểu đồ điều trị Của bác sĩ là ổn Bây giờ nghỉ ngơi đi con Mơ nhập viện Ông đi với tụi nhỏ coi Coi thằng nào ăn gan trời mà dám trấn lột gì. Nhưng mà ông ơi, ông bà ở đâu để con biết? Sau này mạnh khỏe con tìm đến ông bà để mà tạ ơn. Thôi được rồi, đâu phải ông giúp để mà tạ ơn đâu con. Miễn là mẹ con con sống an vui hạnh phúc là ông tạ nguyện rồi. Ông bà trài đây mai đó, biết đường đâu mà kiếm. Cụ nhìn lệ buồn buồn nói Thật ra gia đình cũ cũng có nhà cửa đường hoàng Nhưng mà sắp bị giải tỏa rồi Ông bà đang đi lang thang hành hiệp trưởng nghĩa thôi Con đừng có bận tâm gì về ông bà Mà hãy chuyên tâm trị bệnh đi con Có mạnh khỏe mới nuôi con ăn học nên người được Thế là gia đình đi dứa Theo sáu đứa con nít đi về Tụi nó nắm tay ông đi nhìn ngang ở ngoài đường Coi mồi đang hãnh diện lắm Đi ngang qua căn cứ địa của thằng Khấm Cái thằng mà Tăng nói hay trấn lột tụi nó, Thì có mấy đứa từ trong giường chạy ra La giang dội Khấm ơi Khấm Mày ra coi ông khổng lồ chạy bá nè Đám thằng Tăng vẫn không lợi Tính nhắc ma mình hay vậy Một thằng đô con trong nhà chạy ra Đâu đâu đâu Ông khổng lồ đâu đâu Bi lớn mà mày kêu khổng lồ Nó ngó giáo giác nhưng không thấy ai Cả đám bên kia cũng không thấy ai nữa hết Chỉ có bọn thằng Tăng là thấy ông Cụ với Hiệp Thấy vẻ ngơ ngác của tụi nó Trong bụng sáu đứa của Tăng càng khóa dữ Tụi nó tưởng chúng thấy người lớn Có hình dáng bự cồ, cho nên ngắn nghĩ vậy nên mặt mũi đứa nào cũng dứt dứt lên Hiệp ngó mà mắt cười lại vừa thương Cô biết đây là những đứa trẻ tốt Có lòng với bạn bè khóm không thấy ai Nên quay sang cái đứa vừa mới la làng Xỉ vô tráng nó Thằng tèo léo lượng này Mày ngó gà ra chó hả mày Ông khổ lộ nào Đứa được kêu bằng tèo Quay sang đám bạn mình Hỏi giật giọng ờ, Có không bậy bậy thấy ổng không Cả đám nhào nhào lên Ờ có có Tao thấy ổng mà Cái ông gì mà bự chẳng đi chung với một bà với một cô nữa Mày chạy ra cái biến mất rồi khóm ngửa cổ cười kha khả <cười> Mẹ bà nó cái đám dốc tổ ở nguyên cái làng này có ai mà khổng lồ không lẽ mà rồi không lẽ ma nghe tới tin tao cái chạy mất dép sao tăng nhảy dựng lên nè chạy con khỉ khô á ông tao đứng trân trân đây nè ông tao giỏi lắm mới trị bệnh cho mẹ thằng Tí khỏe re luôn cả tụi bay bày đặt đón đường giật đồ ăn giật tiền của tụi tao đi ông xử tụi bay bắt mắt luôn cho coi ông tin thử đi ông mong cái đầu của mày đó tưởng tượng là giỏi ngon kia ông trai chơi tay đâu với tao nè tao đương buồn mà tụi bay tới nộp mạng thằng chó nào hổm méc cô giáo vô nhiệm của tao ra tự thú liền đi coi tao ngắt họng mày không nè một đứa trong băng của tăng bước ra nó tên là tùng nhát gan nhất đám nhưng hôm nay nó ỷ có ông bên cạnh cho nên hùng dũng lắm nó nhìn nhìn mặt lên tao nè tao méc á tao là tùng mày ăn hiếp tụi tao hoài à Bữa con Mai đem theo cả đống hạt dễ rang Cho nhóm tụi tao ăn Mày ảo ra giật Còn xô con nhỏ téo bật cộng nữa Đá cài vô mặt nó trầy một đường Máu chảy tùm lum luôn Vô lớp sưng tấy lên Đào nó khóc hoài à Cô hỏi tao căm họng được hả mày Cái tội vô công vô đảng lưu manh của mày á, Không bị đuổi học là mai rồi Còn ở đó bài đặt nói này nói kia À cái thằng này bữa nay gan trời Tao vậy đó Mày dám làm gì tao không ngon bước ra đây chơi tay đôi với tao nè Đứa nào thua thì từ nay làm anh được quyền sai khiến Tùng khựng lại Ông mầm rỉ tay Tăng mà nói nhỏ Tăng liền khoái chí bước ra Được rồi, chơi mày luôn á Tao nhỏ hơn mày cả tuổi tác lẫn thân hình Nhưng mà tao thách đấu với mày Từ nay mỗi ngày đi học Tao nhường phần ăn sáng của tụi tao cho mày Còn nếu mày thua Thì thấy tụi tao phải lập tức biến liền Ngon dao kẹo đi, có hai bên làm chứng nè Nhóm của Tăng vỗ tay rần rần Tụi nó không tin Tăng có thể hạ gục khớm Nhưng tụi nó tin ông ầm Còn khớm Nghe Tăng nói thì soi máu lên Nó hùng hổ bước ra Chơi thì chơi mày, tao ngán mày hả Quân tử nhất ngôn nha Hai bên làm chứng Từ nay tụi mình không có lo ăn sáng nữa rồi Hai bên vỗ tay bớp bớp Miệng la trân trời vô vô cổ vũ đội nhà khóm ào tới tăng như một cơn lốc xoáy thân hình đồ sộ của nó muốn đè lên thằng nhỏ khiến cho cả bọn của tăng hốt quảng kêu lên bỗng đầu tăng vút lên cao dùng chân đá thóc vô mặt khóm cái đá tuy mạnh nhưng không làm cho nó bị thương mà bật ra ngồi ngửa xuống đất thằng khóm hai mắt kinh hoàng nhìn tăng không những khóm mà tất cả đám con nít hai bên đều hết hồn hết vía chưa xong Tăng dựng đầu khóm lên, vốn cho mấy bạc tay. Khóm tức mình quay sang túm tóc tăng, thì thằng nhỏ lại bay dọt lên cây bạch đàn chỗ thấp nhất, bẻ lấy một nhánh. Nó đáp xuống, một tay cầm bạch đàn, một tay chống nạnh, hất mặt nói: "Bây giờ tao đánh mày nè, chuẩn bị đỡ nha." Dứt lời, tăng thuốc lá bạch đàn chỉ còn lại cái que, dí theo khóm mà quất. Khóm quảng kinh chạy thục mạng. Không hiểu sao nó không chạy đi đâu được Mà cứ lanh quanh ở chỗ cái bãi tụi nó tụ tập Chạy rất nhanh nhưng mà không thoát Vậy là Tăng tha hồ mà quất túi bụi trên mình nó Chịu hết xiết Nó đưa tay lên đầu hàng Trước mặt đám đàn em của mình Tăng Tăng trước giờ vốn dĩ hiền khô Chơi với bạn không bao giờ bắt nạt Về đâu võ công lại thượng thừa như vậy Ngạc nhiên quá mà Đám thằng Tùng dương mắt ngưỡng mộ khôn xiết nhìn Tăng Tụi nó thấy ông khoanh tay đứng nhìn Và bà thì cười tủm tỉm. Chứ có ai giúp gì đâu Mà sao thằng Tăng mạnh vậy chứ Trị xong thằng khớm rồi Tăng mới dõng dạc nói Lâu nay Không phải là tao sợ mày Mà nếu tao dập mày á, Thì cơn điên của tao nổi lên Tao sẽ quýnh mày sức đầu mẻ trắng Rồi ba mẹ mày buồn Thầy cô trách tao nữa Nay gì có lời hứa Nên tao phải dạy dỗ mày chứng tỏ cho mày thấy sức mạnh của tao trị mày cái một từ nay phải lờ tụi tao đi nghe không thấy tụi tao đằng này á thì tụi bay á phải đi đằng kia sáp lại là gãy xương với tao á tức nước dở bờ tao không có nhìn nữa đâu mày coi mày nhắm mày làm lợi tao không á thì cho thử lần nữa đó tăng nói xong thì một tay cặp nách tùng một tay cặp nách mai hùng dũng đi vòng vòng chung quanh mặt không lộ chút mệt nào Phe của Tăng vỗ tay gian động cả khúc đường Còn phe của Khóm Nhìn nó muốn đứng trọng, Cho hè nhau cắm cổ chạy biến đi Cả đám bù lại Tăng mà xích xoa Trời ơi Mày giỏi vậy mà, mà lâu nay ém nghề Để tụi nó ăn hiếp ha Cồi đã của mắt gì đâu luôn á Nhất là cái khúc mày phi thân lên cây bạch đạn á Rồi bẻ cành bẻ nhánh đồ đó Với lại mày gặp cổ hai đứa đi te te Dầm quay phong gì đâu Tôi <cười> tao tưởng đang coi phim võ hiệp không á Tăng nghiêng mặt cười, gặp người súng. <cười> tao biết khỉ khô gì, tại ông kêu tao nói vậy, làm y vậy, nên tao làm theo lời ông á. Chứ tao thì tụi mày biết rồi đó, cũng hẹn y chang tụi mày, chứ có dám trả treo miếng nào rồi quay sang ông ầm. Ông ơi, nay của ông độ nên con mới làm được vậy, chứ mày muốn nó chống trả con biết sao đây. Ông cười vuốt tóc Tăng. <cười> Nó không có dám đâu Miễn là Đừng có đứa nào nói là có ông giúp Vài năm nữa tụi con lớn rồi Nó có biết cũng không có làm gì tụi con được Yên tâm đi Mười ngày nữa ông bà còn hoành lại đây mà Ông ơi Chắc ông là thần tiên hả Sao mà ông làm được vậy Sao mà tụi con thấy ông Còn tụi nó không thấy Ông cười Rồi quay sang nhìn cụ với Hiệp <cười> Thôi, ông bà với cô từ giả các con ở đây. Mười ngày sau gặp lại ha. Cũng vào giờ này của Chủ Nhật đó, các con gom ở đây, ông về thăm coi giờ tụi nó còn ăn hiếp mấy đứa không? Nhưng mà tuyệt đối đừng có nói với ai là gặp ông bà với cô đây nghe chưa. Tụi nhỏ bệnh rịnh chưa chịu buông tay ông ra, thì bỗng nhiên thấy tay mình trống rỗng. Ông bà với cô đã biến mất rồi. tăng xích sò nói Ôi ơi Tụi mình gặp thần tiên rồi đó Thần tiên độ cho mẹ thằng tí Rồi đổ cho mình Chứ nếu không thì sao mình thấy ông bà mà tụi nó không thấy Sao mà tao bay lên cây bạch đạn được chứ Trời ơi Mình gặp thần tiên thiệt rồi Ngứa miệng quá tai Mà ông không cho nói giờ sao đây tụi bay Thì tụi tao cũng ngứa miệng vậy Nhưng mà ông kêu đừng nói thì mình đừng có nói Chứ nói ra Cái đám thằng khốn nó biết đó. Hết sợ, nó ăn hiếp tụi mình nữa đó thôi, thôi chợ 10 bữa sau đi Gặp ông xin ông cho tụi mình sức mạnh Chống lại tụi nó cho chắc ăn Ông mầm vừa đi vừa cười Cái đám nhỏ này vui thiệt Ông nói với cụ <cười> Tự nhiên tôi thấy vui ghê cụ à Đám nhỏ không có sợ tôi Tụi nó thân thiết với tôi Tôi thấy ấm lòng lắm Dễ thương sao đâu à Thời bây giờ tụi nó ăn hiếp nhau cũng ngộ hơn tụi tụi mình hồi đó. Hồi đó mình sợ là sợ thế lực. Mình mà gây gỗ với đám con ông cháu cha là cha má nó tới cào nhà mình. Còn bây giờ nếu mà người lớn biết chuyện, bất quá họ binh còn chửi bậy thôi, chứ không có dám làm gì ai. Ta nói xã hội bây giờ luật pháp nó tốt như vậy đó. Chứ khi xưa phép vua thua lệ làng, mình thân cô thế cô. Làm gì mà lỡi bọn cường hào ác bá chứ Mười ngày sau Gia đình địa dứa quay lại nơi hẹn Để gặp tụi nhỏ Đám nhóc của khóm cũng đi vòng vòng đó Chứ không có dám sáp lại Ba người hiện ra nguyên hình Đám cô tăng la gian trời Xúm nhà bu kính lấy ông Bé mai thì xoắn xích bên cụ với hiệp Đám thằng khóm nhìn thấy ông thì kêu trời Chúng không sợ nữa Mà tuôn tra ngó trân trân Trời đất ơi, ông khổng lồ là có thiệt Tụi nó không có nói dốc nha Rồi chúng xà lại bên ông Làm quen với Tăng Mày, mày cho tụi tao chơi chung với Cho tụi tao kêu ké ông của mày với. Ông ơi, ông đẹp quá à. Ông bự ghê luôn á Mà coi mặt ông hiền hết sức Ông là thần tiên hả ông Cho tụi con kêu bằng ông Y như thằng Tăng nghe. Hơ hơ, ừ Yên là mấy đứa đừng có kiếm chuyện đánh nhau Thì cái gì ông cũng cho hết Nhưng mà nếu cứ gây hiểm khích hoài đó Thì coi chừng ông trội lên đọt cây xuống không được đó biết chưa Trội lên đọt cây cũng được không? Được chứ Vậy ông thử cho tụi con coi nha Thằng khốn trước ha Dứt lợi Ông sách khóm quăng lên ngọn bạch đàn Tụi nhỏ sợ quắn đích La lớn một tiếng cho khóc mức Cụ dương cái tay thiệt dài đỡ lấy nó đáp xuống ngọn bạch đàn cho nó đứng chân trên ngọn rồi ông mắt nó cái là khớm từ từ đáp xuống mặt đất nhẹ hiệu qua cơn sợ nó nhảy tưng tưng trời ơi đã đã quá trời đã luôn thưa ông bà từ nay con hứa sẽ không ăn hiếp bọn thằng tăng nữa mà con cũng không ăn hiếp đứa nào hết trơn á bởi vậy con biết mình làm chuyện xấu thì luôn có thần tiên bên cạnh để trừng phạt con muốn được thần tiên thương à Ừ Tốt rồi, con trai hứa là phải biết giữ lời Từ nay các con chơi với nhau, thêm bạn bất thù Lớn lên đi học, đi làm xa, có gặp đồng hương thì giúp đỡ nhau Tình đồng hương quan trọng lắm, hiểu chưa? Cả hai phía nhôi nhoi là hiểu rồi Xong rồi tụi nó ngồi lại với nhau Bài trái cây bánh trái mà băng của Tăng đem theo để chiêu đãi thần tiên Ba người hỏi thăm Tăng vì mẹ của tí Nghe nói lệ đã bình thường rồi Và sắp xuất viện Vậy là họ yên tâm thêm một mối nữa Họ định qua sông để gặp toản, Nhưng đi được một đoạn Thấy toản đẩy chiếc xe ba gác Trên xe chất quá trời thùng bia với nước ngọt Toản vừa đẩy xe Vừa hát mấy cái điệu lý Có bộ vui vẻ phấn chấn lắm Hỏi thăm mới biết anh ta đã xin được việc làm Ở cửa hàng đại lý nước ngọt Hiện tại đang đi giao hàng Toán bận rộn cho nên không còn thời gian đi tàu lao Nhưng trong chỗ làm nghe nói cũng hay nói chuyện tiếu lâm, pha trò Khiến cho mọi người vui vẻ Vậy là cũng biết sợ rồi Rời khỏi nơi đây Trong lòng ba người chỉ còn bận tâm về Phú Ma gia của con sông Ông nói sẽ đem chuyện này nhờ ngu đầu mã diện Sau đó giải phóng cho Phú Ông sẽ đưa anh về làm cư dân của làng ma Để vu lan năm sau Phú sẽ có gia đình của mình Cụ níu tay ông để đi cùng Tiếng nói của cụ bây giờ nhẹ tinh, Giống như đã buông bỏ tất cả Mà sống cho hiện tại Thôi cũng mãn nguyện cho ông Bây giờ mình đi sâu vô phía trong đi Coi dân chúng có bệnh hoạn gì lạ lạ đó Thì ông trị cho họ Xong rồi về đi dứa Coi mấy cái dòng trên cây mà thầy thành dặn. Hiệp nhớ ra Hưng phấn nói Ý y, sắp tới trung thu rồi đó cụ trung thu này á mình chơi đèn với đám con nít nha cụ <cười> vui lắm luôn á ờ <cười> mua bảy cái bánh trung thu thiệt ngon ăn chơi đi hiệp thiệt tình xấu hổ nhỏ lớn ông chưa có biết mùi bánh trung thu ra làm sao đâu con cả gia đình rời khỏi nơi này đối với ông ầm đây có lẽ là nơi để lại kỷ niệm vui vẻ nhất cho ông hiệp lén đưa mắt nhìn đây là nơi khi ông hiện ra Không ai kỳ thị ngoại hình của ông là một chuyện Nhưng bọn trẻ Hẳn đã khiến cho ông cảm thấy ấm lòng Chúng chào đón ông bằng sự trong sáng không tỳ vết Cách những đứa bé chạm vào râu tóc của ông Nắm lấy tay ông Hiệp biết Tự bản thân ông cũng không có nghĩ đến Là có ai đó sẽ dùng dáng vẻ nâng niu như vậy Khi chạm vào mình Câu chuyện của Toản Lại là một điều bất ngờ khác Hiệp biết bọn họ đã răng đe rất nhiều người Nhưng cô cũng biết trong giới hạn thời gian và khoảng cách Họ chỉ có thể mang đến cho đối phương một bài học Để sự sợ hãi là một cái lưỡi hái treo trên cao đe dọa Còn đối với Toản Với lúc đầu như vậy Nhưng họ lại nhìn thấy một Toản mới biết làm ăn Con người Chẳng ai muốn làm một kẻ bị mắng chửi khắp đầu đường xó chợ Không ai muốn phải giấc dơ chầu trực nơi này nơi kia Cái họ cần Đôi khi là một cái bạc tai thức tỉnh Và một cơ hội được đi đúng hướng mà thôi Dù gián tiếp Nhưng họ đã trao cơ hội Được làm người tử tế cho Toản. Còn về câu chuyện phóng sinh Hiệp nghĩ khi đó có lẽ mình đã hơi khắc khe Việc phóng sinh đã là một vấn nạn từ lâu rồi Từ chuyện thả cá chép Cho đến chuyện thả chim Cả đất nước đều biết Mọi người kẻ bỏ qua Kẻ cười nhạo Báo chí tốn hài đem ra về biểu Nhưng chẳng có luật lệ nào thực sự ngăn cấm Vậy thì ba linh hồn ma bọn họ Chỉ có thể làm hết sức mình Ở những chỗ họ đã đi qua Cô sao có thể đòi hỏi nhiều hơn Sao lại nghi ngờ niềm tin Và sự lạc quan của cụ Mỗi ngày một tiến bộ Cho dù là ma hay là người Cô cảm thấy bọn họ có lại cơ hội thứ hai để tồn tại Dù không tự ý thức được Nhưng cả ba đã tự tự trưởng thành hơn Dù trong cách họ gian tay đón chào những người khác Hay cách họ đưa tay ra giúp đỡ những người khác quý thính giả vừa nghe xong phần thứ mười hai của cụ ma đìa dứa tác giả lê nguyệt xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý bà con ở những tác phẩm sau chúc quý bà con một đêm ngon giấc